Chào các bạn, mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết. Nhạc chính vũ hướng đối phương gật đầu thăm hỏi. Sử lai khắc học viện, sử lai khắc thất quái, nhạc chính vũ. Chiến thần điện, chiến thần thứ bảy, thạch mộng san, phong hào hải đường. Hải đường đấu la thạch mộng san. Nghe được hai chữ hải đường này, đường vũ lân phía ngoài đột nhiên trong lòng khẽ động liền nghĩ tới một loại võ hồn đặc thù rất hiếm thấy. Nhạc Chính Vũ nhìn chăm chú vào đối thủ, biểu hiện trên mặt trầm ngưng. Tại trước khi bọn hắn đến đây, đã có tư liệu chiến thần điện để tiến hành diễn luyện qua. Thứ hạng 18 chiến thần kỳ thật thường xuyên sẽ xuất hiện biến hóa. Cho nên, căn cứ đánh số để lựa chọn đối thủ là không có biện pháp. Nhưng mà, tại bên trong 18 vị chiến thần, có một ít chiến thần thành danh đã lâu vẫn rất có danh vọng cùng đặc điểm dễ nhận. Thí dụ như nữ chiến thần này, tại bên trong chiến thần điện chính là ít tồn tại. Bởi vậy, thời điểm Nhạc Chính Vũ lựa chọn, trên thực tế liền cân nhắc đến thân phận của đối phương. Hiện tại nghe xong đối phương là Hải Đường Đấu La, khóe miệng của hắn chỗ không khỏi phát họa ra mỉm cười. Luận tướng mạo, Nhạc Chính Vũ so với Đường Vũ Lân đều không kém bao nhiêu. Toàn thân càng tràn đầy khí tức thần thánh quang minh, lúc hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, không thể nghi ngờ là rất có lực hấp dẫn đấy. Nhưng nụ cười này của hắn nhìn tại trong mắt Thạch Mộng San, nhưng có chút cảm giác khinh miệt. Tiểu tử này cũng dám khinh thường ta sao? Hai mắt thạch mộng san híp lại, trong mắt trợt lóe sáng. Một bộ đấu khải màu hồng đỏ liền bao trùm tại trên người. Đúng vậy, vị chiến thần thứ bảy này vừa lên đến liền đem đấu khải chính mình phóng thích ra ngoài. Không có chút nào ý tứ muốn lưu thủ. Nương theo lấy đấu khải đồng thời xuất hiện còn có vũ khí của nàng. Thời điểm nhìn thấy vũ khí này, biểu lộ nhạc chính vũ không khỏi có chút cứng đờ. Đó là một thanh cự chùy vì cái gì nói là cự trùy đây? Đầu chùy hiện ra hình chữ nhật, chính giữa bên trong lõ một vòng. Khiến hai bên chủy đầu nhìn qua càng thêm cực lớn. Toàn bộ chiều dài đầu chủy cũng đã gần bắt kịp độ cao thạch mộng san rồi. Chiều dài chuôi chủy cũng vượt qua 2m. Nhìn qua, cái đồ vật này trình độ khoa trương không kém cỏi hơn cự trùy lúc trước của Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Dạ Huy. Toàn thân cự trùy cũng hiện lên màu đỏ. Phía trên khắc rõ hồn đạo pháp trận cực kỳ phức tạp. Dưới chân hải đường đấu la thạch mộng san mang tinh màu đỏ lục khoách tán hướng ra phía ngoài. Mặc dù chỉ là chiếm cứ phạm vi ước chừng đường kính chừng 5m. Nhưng khi lĩnh vực đấu khải này của nàng xuất hiện, khí chất toàn thân nàng đều khẽ biến, tràn đầy hương vị cuồng túm nguyễn khốc kéo nổ trời. Trung quanh thân thể khí lưu dũng động, tựa hồ không khí đều ở bên người nàng không ngừng bạo tạc nổ tung. Võ hồn nàng không phải là Cửu Tâm Hải Đường sao? Một loại võ hồn kịch độc. Như thế nào cái đấu khải này nhìn qua nhưng là giống hệ sức mạnh. Tại trong trí nhớ nhạc chính vũ, Hải Đường đấu la Thạch Mộng San bằng vào một thân kịch độc võ hồn Cửu Tâm Hải Đường. Cho nên sừng sững tại bên trong các vị chiến thần Sức chiến đấu bản thân trên thực tế tại bên trong chiến thần là bài danh phía sau đấy, thế nhưng là một thân kịch độc của nàng uy lực lại rất cường hãn, từ đó có thể chỉnh thể xếp ở bài danh phía trên. Nhưng hiện tại xem ra, phán đoán của hắn tự hồ đã có một vài vấn đề, đấu khải thạch mộng san cùng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, cái vũ khí có chút ít khoa trương. Nhạc chính vũ biết rõ, một trận chiến này chính mình chỉ sợ có chút khó khăn rồi. Không dám có chỗ giữ lại, hắn cũng tại trước tiên đem đấu khải chính mình phóng thích ra ngoài đấu khải màu vàng nhạt hiện ra hình giọt nước. Đấu khải chủ yếu là màu vàng cùng màu trắng. Áo giáp là nguyên vẹn bảo vệ trước ngực sau lưng. Một đôi cánh cực lớn màu vàng nhìn qua vô cùng phong cách. Đây là ở thời điểm chế tác đấu khải hắn yêu cầu trước tiên. Tại hắn xem ra thiên sứ là phải có cánh. Phần eo chiến quần cũng đồng dạng nguyên vẹn. Nhưng là chỉ đến nơi đây tứ chi đấu khải vẫn chưa hoàn thành, kể cả mũ giáp cũng còn không có. đương nhiên hắn đã hoàn thành bộ phận đấu khải này, thình lình cũng là tứ tự đấu khải ở giữa ngực là tổng cộng 18 khối bảo thạch màu vàng tạo thành hình chữ V lóe ra vầng sáng sáng người. Hoạt nhìn kim quang rực rỡ mười phần sáng lạn. Nhạc Chính Vũ luôn luôn thích Huấn Lệ, đối với bản thân đấu khải tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tứ tự đấu khải vừa ra, khí tức cả người hắn cũng tại chớp mắt bay vụt. Hai tay Nhạc Chính Vũ khép lại ở trước ngực, đôi mắt có chút khép kín, hào quang màu vàng từ trong ra ngoài hướng ra phía ngoài nở rộ. Sau lưng, quang ảnh thiên sư sáu cánh lặng yên nổi lên, khiến trong đấu trường ánh sáng sáng người rất nhiều. Nồng đậm quang nguyên tố càng là tràn ngập tại trong đấu trường, quanh quẩn tại chung quanh thân thể hắn. Hải Đường Đấu La Thạch mộng san trước tiên cử động, chỉ thấy dưới chân nàng xê dịch, giống như là bình di động, chớp mắt đến gần Nhạc Chính Vũ, cự trùy trong tay vung ra, cự chùy nhìn qua cực lớn như thế, nhưng tại trong tay nàng giống như là một cây rơm dạ. thẳng đến Nhạc Chính Vũ phủ đầu đập xuống. Nhạc Chính Vũ nào dám đón đỡ cái trọng chùy này, thân hình lập loè, chân đạp quỳ ảnh mê tung, hướng một bên lướt đi. Nhưng mà trọng chủy thạch mộng san tựa hồ cũng không có ý tứ muốn thay đổi phương hướng công kích hung hăng đập vào trên mặt đất ầm lên một tiếng nổ toàn bộ chung quanh sân thi đấu tất cả hồn đạo pháp trận phòng hộ phù văn chớp mắt lóe sáng nhạc chính vũ tại trong tiếng nổ toàn thân kịch chấn tiếng gầm chấn động sóng âm chấn động còn có hồn lực chấn động chớp mắt liền làm thân thể của hắn xuất hiện ngưng trệ trong đại não một hồi vù vù thính giác lập tức tạm thời đã mất đi đúng lúc này cự thạch mộng san lần nữa nâng lên Mặt ngoài cự trùy, ánh sáng màu hồng đỏ phát ra rực rỡ. Hào quang lĩnh vực dưới chân nàng cũng tiếp theo khuếch tán, cùng với vung cự trùy hỗ ứng lẫn nhau. Trong khoảnh khắc đó, cự trùy trong tay nàng vậy mà tản mát ra sáng bóng cùng loại với hồng bảo thạch, thẳng đến nhạc chính vũ lại lần nữa đập xuống. Quá mạnh rồi. Cái phương thức chiến đấu này, quả thực là bá đạo không gì sánh kịp. Đứng ở bên ngoài xem cuộc chiến đại lực thần a như hàng nhìn trong mắt dị sắc liên tục, trong miệng còn thì thào lẩm bẩm. Đúng, chính là như vậy, chính là loại cảm giác này. Cái này hay, cái này hay. Tư mã kim chỉ hơi chút ghé mắt qua. Ngươi là ở phe bên đó hay sao? A, như Hằng cũng không quay đầu lại mà nói. Ta là nói phương thức công kích của cô nương này tốt. Quá sung sướng. Ta thích loại nữ tử thô bạo này. Khóe miệng tư mã kim chỉ thoáng co giật một phát. Ngang bước ra một bước, quyết định giữ một khoảng cách cùng gia hỏa này. Nhạc chính vũ dù sao cũng mặc tứ tự đấu khải. Đấu khải vì hắn hóa giải đại bộ phận lực chấn động lúc trước, nhưng lúc hắn từ phần chấn động dễ dụa ra. Thời điểm này, cự trùy lóe ra hào quang hồng bỏ thạch đều đã đến đỉnh đầu. Hắn cũng không phải tạ giải, căn bản cũng không có loại năng lực thuấn gì này. Nguy cơ cực lớn nhanh như vậy đã đến, hắn cũng là không tưởng được đấy. Đúng lúc này, nhạc chính vũ bảo thạch màu vàng hình chữ V trước ngực đồng thời sáng lên. Một đạo hào quang chữ V màu vàng bỗng nhiên từ trước ngực lao ra, đánh tới đối phương. Cùng lúc đó, dưới chân hắn lùi lại nửa bước, Quang Minh Thánh kiếm trong tay ngưng tụ mà ra, chọc lên cự trùy. Né tránh là né tránh không được nữa, chỉ có thể là vội vàng ứng đối. Khanh lên một tiếng. Hào quang màu vàng rơi tại trên người Thạch Mộng San. Nàng vậy mà không có nửa điểm ý tứ muốn né tránh. Trên người tam tự đấu khải màu hồng đỏ hào quang tỏa sáng, cứng rắn đã nhận lấy công kích lần này. Dưới chân nàng chẳng qua là lui sau nửa bước, cự chùy nhưng như cũ đánh tới hướng Nhạc Chính Vũ. Oanh lên một tiếng. Nhạc chính vũ theo tiếng đánh bay, toàn thân đều lóe ra hào quang hồng bỏ thạch. Quang Minh thánh kiếm trong tay hắn chọc lên trực tiếp liền nứt vỡ rồi, hóa thành từng điểm kim mang tứ tán bay tán loạn. Mắt thấy cái trạng thái này liền hiện ra vấn đề lớn. Ai có thể nghĩ đến, phương thức chiến đấu vị nữ chiến thần này là đơn giản thô bạo như vậy. Nhưng cũng lại là đơn giản hữu hiệu đấy. Uy lực trọng chùy kia của nàng, đã vượt qua mọi người dự phán. Cái này cũng không phải dựa vào kịch độc cửu tâm hải đường. Phần lực lượng này cùng uy lực đấu khải cũng đủ làm cho nàng trở thành chiến thần thứ bảy. Làm sao bây giờ? Một búa rơi xuống đất, nhạc chính vũ bị nện xuống đất. Thạch mộng san chính mình cũng là thoáng dừng lại một chút. Uy lực trùi thứ hai của nàng rất to lớn, cũng muốn trả giá nhất định mới có thể thúc giục. Nhưng mà, dừng lại cũng liền chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, tiếp theo trọng trùi rơi xuống đất có xu thế bắn ngược lên. Thân thể thạch mộng san xoay tròn, thẳng đến nhạc chính vũ. Toàn thân dùng cựu chủy làm điểm công kích, thân thể nhanh chóng xoay tròn, giống như là một đoàn vòi rồng khủng bố. Thẳng đến đối phương phóng đi. Mà lúc này đây, nhạc chính vũ bị niện thất điên bát đảo. Hai tay cũng đã bụn rùn, khóe miệng càng là đã ra máu. Hắn lúc này trong lòng tràn đầy hối hận. Vừa lên đến phán đoán đối với đối thủ là sai lầm. Hơn nữa, trình độ coi trọng cũng xuất hiện vấn đề, lúc này mới đưa đến lúng túng bây giờ. Thế công của đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ. Chớp mắt sinh ra áp chế, để cho hắn có loại cảm giác không thở nổi. Trong mắt Kim Quang lóe lên, miễn cưỡng điều động một đạo thẩm phán Chi Quang rơi trước người. Thế nhưng là, hắn bây giờ là tứ chi buồn rùn, đều muốn nhân cơ hội né tránh đều rất khó. Phương thức chiến đấu của thạch mộng san tuyệt đối có thể dùng điên cuồng để hình dung. Đối với thẩm phán Chi Quang, đồng dạng là không chút nào né tránh. Liền như vậy cứng rắn dùng đấu khải đã nhận lấy. Sau đó cái vòi rồng kia lại đến trước người nhà chính vũ nhạc chính vũ miễn cưỡng để tụ hồn lực rót vào bên trong hai cánh sau lưng, dùng sức vỗ hai cánh, cuốn đi lấy thân thể nhanh chóng nuôi lại. Lần này vẫn là làm ra tác dụng, hắn 10 phần may mắn chính mình tại trước tiên yêu cầu trước có được cái cánh. Thời điểm tay chân dùng không tốt, cánh tứ tự đấu khải vẫn là đáng tin cậy đấy. Mang theo hắn cuối cùng là chạy ra khỏi khoảng cách đầy đủ, liền tại một cái chớp mắt vừa rồi, mặc dù không có bị vòi rồng đập trúng, nhưng là bị liên lụy một ít. Dùng trình độ phòng ngự của áo giáp tứ tự đấu khải. Nhạc chính vũ lúc này đều cảm giác được ngực một hồi khó chịu, lại phun ra một ngụm máu tươi. Đây cũng quá mãnh liệt. Đừng nói là phong hào đấu la. Luận lực công kích, chỉ sợ siêu cấp đấu la cũng liền bất quá chỉ như vậy. Làm hắn thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Thạch mộng san hừ lạnh một tiếng, trên người ánh sáng màu hồng đỏ phát ra rực rỡ. Một cái bước xa, liền hướng về nhạc chính vũ bên này mà đuổi theo. Nhạc chính vũ lúc này đi qua hồn lực rót vào, thân thể đã khôi phục vài phần chi giác. Không chút do dự, quay người bỏ chạy. Cùng tiếp xúc gần với vị này thật sự là quá nguy hiểm. Chỉ có đem khoảng cách kéo ra mới là lựa chọn tốt nhất. May mắn, hắn có cánh, tại phương diện tốc độ vẫn là chiếm ưu thế. Lúc này mọi người mới chú ý tới, tam tự đấu khải của vị hải đường đấu la thạch mộng san này là không có cánh. Nói như vậy, nhị tự đấu khải liền sẽ có được cánh. Căn cứ yêu cầu bất đồng của hồn sư, hình thái cánh sẽ không giống nhau. Nhưng có thể phụ trợ phi hành đối với hồn sư mà nói không thể nghi ngờ là rất chân quý Cho dù là hồn sư cao dài có thể bay, có cánh cũng có thể bay thoải mái hơn một ít. Thân thể hồn sư đối với năng lực thừa nhận đấu khải cũng là có hạn đấy. Không thể nghi ngờ, nàng đem càng nhiều uy lực hơn nữa đều tập trung vào vũ khí trong tay. Mà vũ khí này cũng không phải là võ hồn của nàng. Vị hải đường đấu la này không thể nghi ngờ là rất có ý tưởng đấy. Dưới chân lần nữa bước lướt, hải đường đấu la hướng về nhạc chính vũ lại vọt tới. Cự trùy trong tay vung ra, lần nữa hướng hắn phát khởi công kích trong lòng nhạc chính vũ hoảng sợ cánh sau lưng không ngừng đập rung giống như là con ruồi không đầu bay loạn khắp nơi né tránh thạch mộng san truy đuổi tình huống bên trong sân thi đấu đã hiện lên tình huống thiên về một bên cũng không biết vì cái gì đường vũ lân lại đột nhiên phát hiện biểu lộ của việt thiên đấu la quan nguyệt có chút kỳ quái hắn lúc này trên mặt toát ra biểu lộ dĩ nhiên là tiếc hận còn có mấy phần hương vị bất đắc dĩ đây là cái tình huống gì nhạc chính vũ một bên bay một bên dùng thẩm phán chi quang chậm chạp đánh vào đối thủ Thời gian dần trôi qua, hắn cũng bắt đầu thở bình thường lại rồi. Thạch Mộng San như trước tại đuổi theo hắn, trên người vẫn luôn không có võ hồn phóng xuất ra. Trong lúc đó, vị Hải Đường Đấu La này ngừng lại, đứng tại vị trí giữa sân thi đấu. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt. Cự thủy Thạch Mộng San đặt ở trước người, đột nhiên giải trừ đấu khải trên người, lộ ra tướng mạo sẵn có. Nàng nhìn thoáng qua Nhạc Chính Vũ nơi xa, châm chọc nói: Người nhát gan." Trong lúc nói chuyện, từng vòng hồn hoàn từ dưới chân bay lên cùng lúc đó, từng đám cây cành, dây leo cũng bắt đầu từ phía sau nàng mọc ra. cơ hồ là trong nháy mắt, một đóa đại hoa màu trắng đã nở rộ. cửu tâm hải đường, đại hoa nhẹ nhàng lay động, một chùm sương mù màu hồng nhạt lập tức nở rộ ra. cùng lúc đó, có thể kỹ càng nhìn thấy, trên người thạch mộng san hào quang hồn hoàn cơ hồ là luân chuyển lóe lên. từng vòng vầng sáng không dứt từ bên trên đại hoa hướng ra phía ngoài, hướng về toàn trường lan tràn ra. cửu tâm hải đường, võ hồn thuộc tính độc, am hiểu nhất chính là khống chế. Không sai, tại trong tư liệu đường môn, vị hải đường đấu la này vốn phải là một vị hồn sư hệ khống chế. Mà không phải cường công như vừa rồi bọn hắn đã thấy mới đúng. Dưới loại tình huống này, hầu như lực chú ý mọi người đều bị hấp dẫn. Từng vòng vầng sáng rất nhanh liền lan tràn đến rồi nhạc chính vũ bên này. Nhạc chính vũ trong khoảng thời gian này đã có dễ thở. Tuy rằng như trước ngũ tạng như lửa đốt, nhưng cùng so với lúc trước là khá hơn một chút rồi. Thuộc tính quang nguyên tố bản thân liền có năng lực trị liệu rất mạnh. nín thở vương thần. Hỏa diễm màu vàng sáng lạn từ trong cơ thể bắn ra, chính là thần thánh chi hỏa. Sau lưng thiên sứ cùng thân ảnh của hắn trùng hợp, thiên sứ Hằng Lâm, từng vòng hào quang đến từ Cửu Tâm Hải đường rơi tại trên người hắn. Tuyệt đại bộ phận đều bị thần thánh chi hỏa thiêu cháy biến mất. Thần thánh chi hỏa khắc tinh tất cả tài độc. Tuy rằng đối với khắc chế độc tố cũng không phải là 100%, nhưng là có thể khắc chế tuyệt đại bộ phận. Đây cũng là nguyên nhân Nhạc Chính Vũ lại chọn Hải Đường đấu la. Hắn đối với kháng độc tố rất có lòng tin đến mức một bộ phận trúng độc, cái kia căn bản cũng không phải là vấn đề gì. chỉ cần sau khi thi đấu chấm dứt trở lại bên cạnh đường vũ lân, đường vũ lân có u hương khỉ la tiên phẩm, độc gì cũng không sợ. tựa như bích xà trịnh di nhiên, kể từ khi biết đường vũ lân có khỉ la uất kim hương, sau đó căn bản tâm tình luận bàn cùng hắn đều không có. đường vũ lân chính là khắc tinh bách độc, mà tại sau khi tản mát ra từng vòng vầng sáng, hải đường đấu la cũng đang nhìn nhạt chính vũ biến hóa, kịch độc của nàng kể cả rất nhiều loại đặc hiệu lúc trước, mỗi lần nhiều có một loại hồn hoàn, đặc hiệu liền tăng cường một loại, hơn nữa đều là rất cường hãn, kể cả mãnh độc, suy yếu, chậm chạp, choáng váng, giả yếu, tim đập nhanh rất hiệu dụng. Nếu như gặp phải đối thủ đối với phòng ngự độc tố không mạnh, căn bản không cần nàng làm cái gì, đối phương liền sẽ trực tiếp bại liệt tại trước mặt nàng, mặc kệ độc tố xâm lược. Nhưng bây giờ nhìn lại, đối thủ này phòng ngự đối với độc tố vẫn là tương đối cường hãn đấy. Long mày Hải đừng đấu la cao lại, Tiếp theo trong nháy mắt, nàng lại lần nữa mặc vào đấu khải chính mình. Chỉ bất quá, lần này võ hồn nàng cũng nương theo lấy đấu khải mặc mà biến mất. Thì ra là thế. Bên ngoài xem cuộc chiến đường Vũ Lân chớp mắt liền hiểu được, vì cái gì vị hải đường đấu la này tại thời điểm mặc đấu khải cùng phương thức chiến đấu lúc trước hoàn toàn khác nhau. Nguyên lai chủ yếu nhất dĩ nhiên là nguyên nhân này. Đấu khải này của nàng cùng võ hồn dĩ nhiên là không phù hợp. Đối với hồn sư mà nói, đấu khải cùng võ hồn hỗ trợ lẫn nhau. Không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Từ đó trong chiến đấu tận khả năng phóng đại uy lực võ hồn chính mình Cho nên tác dụng đấu khải chính là phòng hộ cùng phóng đại hồn kỹ bản thân Nhưng vị hải đường đấu la này nhưng là khác người Rõ ràng đi một con đường hoàn toàn khác nhau Này mới khiến nhạc chính vũ phán đoán sai lầm vừa lên đến liền bị tổn thất nặng Hiện tại xem ra ăn phải mấy búa không có oan uổng Sự thật cũng chính là như thế Đấu khải của hải đường đấu la thạch mộng san cùng võ hồn không hề có quan hệ gì cả Thậm chí một bộ đấu khải này cũng không phải nàng tạo nên, mà là tới từ kế thừa cực kỳ hiếm thấy, kế thừa tại một vị tiền bối chiến thần điện cường đại. Mặc dù chỉ là tam tự đấu khải, nhưng tại ở phương diện khác cũng đã tiếp cận trình độ tứ tự đấu khải. Thạch Mộng San chính là hồn sư khống chế, nhưng từ nhỏ nàng liền có mộng tưởng muốn trở thành cường công, nhưng tình huống võ hồn khiến nàng căn bản không cách nào làm hồn sư hệ cường công. Cái này để cho nàng một mực tràn đầy tiếc nuối. Theo Tu Vi tăng lên, đấu khải nàng cũng đạt tới trình độ nhị tự đấu khải. Nàng cũng là dựa theo dưới tình huống hồn sư bình thường để chế tác đấu khải chính mình, tăng phúc cho võ hồn đấy. Thế nhưng là, lúc Tu Vi của nàng đạt đến thất hoàn. Sau đó, nàng phát hiện một cái vấn đề. Tất cả độc thuộc tính bên trong võ hồn cửu tâm hải đường, thuộc về một loại cao cấp nhất. Mà kịch độc loại này, dùng đấu khải để tăng phúc hiệu quả cũng không phải quá tốt. Nàng đi qua cẩn thận đo lường tính toán. Sau đó vậy mà phát hiện giả thiết nàng có thể tu luyện tới cấp độ phong hào đấu la, kịch độc cửu tâm hải đường liền sẽ đạt đến trình độ bão hòa ở thế giới này. Nói cách khác, đấu khải tăng phúc tối đa chỉ có thể là tăng phúc phạm vi tác dụng của kịch độc, mà không cách nào đem độc tính tiến thêm một bước tăng cường. Bởi như vậy, liền lộ ra có chút gân gà rồi. Thạch Mộng San cực kỳ phiền muộn, đấu khải không cách nào tăng phúc sức chiến đấu hồn sư, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến nàng đạt đến cấp độ cao hơn. Bởi vậy, tuy rằng trở thành hồn sư khống chế tại chiến thần điện rất được coi trọng. Nhưng chính nàng là cả ngày giàu dĩ không vui. Thẳng đến có một ngày, lúc nàng tại đi thăm nhà kho chiến thần điện, phát hiện bộ đấu khải này. Tại lúc kia, nàng chính là đang do dự có muốn đem nhị tự đấu khải tiếp tục tăng lên tới tam tự đấu khải hay không? Như vậy ý nghĩa lớn đến bao nhiêu? Lúc nàng phát hiện bộ đấu khải này, nàng có cái ý tưởng to gan. Đi một con đường khác cùng người khác. Vì vậy, nàng hướng cao tầng chiến thần điện kỹ càng hồi báo cho ý nghĩ của mình. Ý nghĩ này không thể nghi ngờ là rất lớn gan đấy. Một khi thất bại, sẽ để cho nhị tự đấu khải của nàng lúc trước kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Bởi vì, nếu muốn kế thừa một bộ đấu khải, bản thân đấu khải của nàng nhất định phải buông tha cho nó. Nhưng Thạch Mộng San vẫn luôn là người tâm trí kiên nghị. Nàng cực kỳ kiên trì ý nghĩ của mình. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, sau khi hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt cùng Việt Thiên đấu la quan nguyệt thương lượng. Sau đó đã quyết định ủng hộ ý nghĩ của nàng, để cho nàng tiến hành nếm thử. Dù sao, tại bên trong chiến thần điện, loại tiền bối lưu lại đấu khải cũng có không ít, nếu như đường này có thể đi được thông suốt. Đối với chiến thần điện lợi dụng tài nguyên mà nói vẫn có chỗ tốt. Vì vậy, hải đường đấu la thạch mộng san liền đã tiến hành nếm thử. Mà kết quả nếm thử, có thể nói là thành công, nhưng lại có thể nói là chưa hoàn toàn thành công. Nàng đúng là thành công kế thừa bộ đấu khải này, hơn nữa cũng có thể đem uy lực bộ đấu khải này hoàn toàn phát huy ra lực công kích cường đại. Nhưng mà, bởi vì bộ đấu khải này cũng không phải vì nàng mà làm theo yêu cầu. Bởi vậy, lúc nàng sử dụng bộ đấu khải này, bản thân đấu khải sẽ cùng võ hồn nàng sản sinh xung đột. Từ đó xuất hiện vấn đề rất lớn. Bởi vậy, kết quả sau cùng chính là, nàng tại lúc sử dụng võ hồn không thể vận dụng đấu khải. Mà sử dụng đấu khải lại không thể vận dụng võ hồn. Lúc này mới đã có một màn phát sinh lúc trước. Bộ đấu khải này, cường hãn nhất đúng là ba kích liên tục đầu tiên. Ba kích này có uy lực cho dù là cực hạn đấu la chính diện đỡ một vòng cũng chưa chắc chịu đựng được. Bộ tam tự đấu khải này ban đầu ở thời điểm chế tác, chính là phương hướng lực lượng cực hạn. Lại nói tiếp, phương chính chế tác là đến từ đường môn. Cho nên, ba kích trước không thể đem đối thủ triệt để đánh tan, hải đường đấu la cũng có chút lúng túng. Tốc độ nàng tuy rằng cũng còn có thể, nhưng cùng so với năng lực phi hành tuyệt hảo của nhạc chính vũ còn kém một tí. Không đuổi kịp đối thủ, nàng mặc lấy đấu khải thậm chí ngay cả phi hành đều tốn sức cho nên cũng tạo thành cục diện trước mắt. Nhạc Chính Vũ căn bản sẽ không một lần nữa cho nàng có cơ hội cận thân. Chợt hiện quang nguyên tố thiêu đốt độc tố xâm nhập trong cơ thể. Nhạc Chính Vũ tuy rằng nhận lấy quấy nhiễu cùng ảnh hưởng nhất định, nhưng vẫn là có thể bảo trì không để cho đối thủ đuổi theo. Mà thời gian dần trôi qua, Nhạc Chính Vũ cũng nhìn ra vấn đề của đối phương, không đuổi kịp chính mình. Vị này có lực công kích tuy rằng hung mãnh, thế nhưng là không đuổi kịp chính mình, công kích không trúng trên người mình lại có thể phát ra tác dụng gì chứ? bởi như vậy, tình huống của hắn liền tốt hơn nhiều. một vòng mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt. nhạc chính vũ nhìn thạch mộng san phía dưới, biểu lộ liền bắt đầu xuất hiện biến hóa. nếu như đối phương không đuổi kịp chính mình, lực công kích từ xa thì chính mình vẫn là có thể đấy. vậy kế tiếp chính là tiêu hao chiến rồi. chỉ cần nhịn được cô đơn lạnh lẽo, không nên kinh thường, không buông lỏng. chiến thắng cuối cùng vẫn là chính mình. tốt rồi, ta nhận thua. liền tại trong lòng nhạc chính vũ vừa để ra kế hoạch, nhưng thạch mộng san lại dừng bước. Thủy Trung không đuổi kịp đối thủ, còn bị thánh quang đối phương oanh kích. Nàng đương nhiên cũng hiểu rõ kết quả là như thế nào. Trận này nàng không phải thua ở bên trên thực lực, mà là thua ở khắc chế. Đổi lại một người không cách nào chống cự kịch độc, hoặc là không có biện pháp nhanh hơn so với chính mình. Nàng chỉ sợ sớm đã thắng. Đến tận đây, sử lai like khắc, 3 tháng 1 hòa. Thời điểm nhạc chính vũ chân đi trên đất bằng, ánh mắt cũng còn một mực tại trên người hải đường đấu la, vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hắn thắng trận này, nhưng toàn trường đánh như thế cũng là có chút ít đầy bụi đất. Ít nhất cùng so với tạ giải, hắn xem như thật sự xấu hổ chết người ta rồi. Một thân sở học cũng không thể thi triển đi ra. Quả nhiên, chờ hắn trở lại đồng bạn, tạ giải liền bu lại. Nhạc chính vũ hung giữ trừng mắt nhìn hắn. Trật tự đi. Ta cảnh cáo ngươi. Tạ giải sờ sờ cái mũi, hậm hực mà nói. Ta thế nhưng là tới rỗ dành ngươi đấy. Ngươi xem cái này của ngươi thật sự là không thú vị. Nhạc chính vũ tức giận Ngươi an ủi ta sao? Thôi bớt đi. Ta vậy mới không tin đấy. Ngươi nhất định là đến cười nhạo ta. Toàn trường né tránh, như con ruồi không có đầu bị người ta đuổi theo. Còn bị đánh chạy chối chết, đúng không? Tạ giải hướng hắn dựng lên cái ngón cái. Tự ngươi nói ra cũng được. Không tệ, lại tiến bộ, đã tự mình biết rõ rồi. Ngươi, nhạc chính vũ giận dữ. Nếu như không phải hiện tại trên người có tổn thương, hắn thật muốn cùng gia hỏa này đánh một trận. Tuy rằng hắn hiện tại cũng không xác định còn có thể đánh thắng được tạ giải hay không. Đường Vũ Lân thậm chí ngay cả khuyên bảo đều không có. Hắn đã sớm thành thói quen hai vị này cãi nhau. Chiến thần điện bên kia một mảnh tĩnh mịch. Hải đường đấu la đi trở về bổn đội, tự nhiên cũng sẽ không có người nói nàng cái gì. Nhưng điều này đối với toàn bộ chiến thần điện mà nói. Hôm nay cái thể diện này có chút lớn. Đúng lúc này, sử lai khắc học viện bên này đi ra một người. Thình linh chính là đại lực thần A Như Hằng cũng sớm đã kích động. A như hàng một bên vuốt đầu chọc chính mình một bên đi ra ngoài. Hắn không cần suy nghĩ mà nói. Ta muốn khiêu chiến, đệ nhất chiến thần. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là tinh thần chấn động. Đệ nhất chiến thần sao? Dựa theo chiến thần điện ban đầu dự tính, sử lai khác bên này nhất định là sẽ có bỏ một vài trận đấy. Thí dụ như, bọn hắn chưa chắc sẽ có người tới đối mặt với vị cực hạn đấu la Việt Thiên Đấu La. Chỉ cần dùng một vị hồn sư thực lực yếu kém đến đối mặt với Việt Thiên Đấu La. Sau đó nhận thua, là được rồi. Mà đường Vũ Lân khiêu chiến đệ nhất hoặc là đệ nhị chiến thần, đều vẫn còn có cơ hội. Lại không nghĩ rằng, nhanh như vậy đường Vũ Lân bên này liền đã có người khiêu chiến chiến thần đệ nhất. Hơn nữa còn không phải hắn. Cái ý vị này là như thế nào? Ý nghĩa là rất có thể tiến hành đến cuối cùng. Người khiêu chiến Việt thiên đấu la quan nguyệt chính là đường Vũ Lân. Sử lai khác cũng không có tính toán dùng quá nhiều kỹ xảo để đối mặt với chiến thần điện lần này. Mà là hoàn toàn tiến hành cứng rắn đối đầu cứng đối cứng. Đường Vũ Lân cũng không nghĩ tới đại sư huynh nhanh như vậy liền ra ngoài. Dựa theo kế hoạch, ít nhất phải để sáu người khác của sử lai khắc thất quái hoàn thành trước. Hơn nữa còn muốn bảo đảm lăng tử thần có thể tiến vào mới đến phiên A Như Hằng và Tư Mã Kim chỉ ra sân. Nhưng lúc này, vị đại lực thần này hiển nhiên là có chút kiềm chế không được. Đệ nhất chiến thần đi ra, đi vào sân bãi. Vị này khí độ trầm ngưng, nhìn qua hơn 40 tuổi, khuôn mặt cổ Pháp. Sử lai khắc học viện, A Như Hằng, phong hào bản thể. Đại lực thần A như hằng không chút do dự liền nói ra tên của mình. Lúc hắn nói ra mấy chữ phong hào bản thể này, chiến thần điện bên kia rõ ràng tao động thoáng một phát. Ai cũng hiểu được cái phong hào này ý vị như thế nào. Ý vị này là một trong truyền thừa của tông môn đã từng mạnh nhất đương thời. Chỉ có qua nhiều thế hệ tông chủ bản thể tông mới có tư cách có được cái phong hào này. Bản thể đấu là A như hằng, Chiến thần điện, đệ nhất chiến thần, ngao duệ phong hào hạo nhật. Hạo nhật đấu là ngao duệ. Chiến thần điện đệ nhất chiến thần, gần với mấy vị điện chủ. 98 cấp siêu cấp đấu la. Khoảng cách tới cực hạn cấp độ cũng chỉ là một bước ngắn. Chính thức là cường giả cực hạn của chiến thần điện. Bản thể đấu la vậy mà cũng ở tại Sử Lai khác. Đây là lúc trước chiến thần điện cũng không rõ ràng. Mà A như hằng hôm nay tuyên bố, không thể nghi ngờ cũng ý nghĩa là bản thể tông có quan hệ cùng Sử Lai khác học viện. Bản thể tông tuy rằng đã suy sụp rồi. Nhưng đối với tông môn đã từng xưng bá đại lục mà nói. Lạc đà chết gầy vẫn còn hơn ngựa lớn. Có ủng hộ của hắn, nhất định phải để cho chiến thần điện thậm chí cả toàn bộ liên bang đối với đường môn cùng sử lai khắc học viện tiến hành một lần nữa xem lại. Ai như hằng sờ sờ đầu chọc lớn, ánh mắt nhưng không có nhìn về phía hạo nhật đấu la đối diện, mà là nhìn về phía hải đường đấu la thạch mộng san lúc trước rời khỏi sân thi đấu. Thở sâu, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc cùng chuyên chú trước đó chưa từng có. Thế cho nên khí tức toàn thân đều hơi chút thu liễm. Ít đi sự cường hãng như ngày thường, lại nhiều hơn một phần thâm sâu. Loại khí chất này của A Như Hằng, cho dù là đường Vũ Lân cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một mực đến nay hắn cũng biết, vị đại sư huynh chính mình chính là đại trí giả ngu. Biểu hiện ra rất tùy tiện, nhưng trên thực tế rất thông minh. Tựa như ban đầu ở huyết thần quân đoàn, hắn cùng Tư Mã Kim chỉ bị đường Vũ Lân dụng kế sách thúc dục. Sau đó, khi thật A Như Hằng rất nhanh liền đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt A như hàng than nhẹ một tiếng, hai tay ở trước ngực khép lại, trong mắt hào quang mỗi một lần lập lòe, không khí đều vặn vẹo vài phần. Đã bao lâu, hắn năm nay cũng đã hơn 30 tuổi sắp 40 tuổi rồi. Thế nhưng là, hắn lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp một nữ nhân nào có thể làm cho nàng động tâm. Hắn tự mình biết việc của mình. Thân thể của hắn khác hẳn với thường nhân. Từ nhỏ lại tại bên trong bản thể tông tập luyện phương pháp tu luyện đặc thù. Đối với nữ nhân bình thường mà nói, hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Nói cách khác, hắn căn bản không có biện pháp kết giao cùng nữ nhân bình thường. Bằng không mà nói, rất có thể sẽ chí mạng đối với đối phương. Một khi tại thời điểm hai người thân mật, lúc đó không thu lại được khí lực. Thậm chí đè chết đối phương đều có khả năng. Cho nên, a như hằng vẫn muốn tìm một nữ nhân cường tráng làm thê tử của mình. Thế nhưng là, cường tráng thì lại xấu. Đẹp mắt thì thân thể lại không được. Trong mắt hắn, cho dù như là nguyên ân dạ huy mười phần cường hãn, nhưng cũng không phải hắn yêu thích. Hắn thích là cái loại dáng người cũng phải cường hãn. Cho nên, hôm nay lúc hắn nhìn thấy thạch mộng san thân hình cao lớn, thậm chí có thể nói là khôi vĩ. Khuôn mặt lại tương đối thanh tú. Hắn lập tức liền động tâm rồi. Hơn nữa, rất có vài phần cảm giác vừa thấy đã yêu. a như hàng hướng hạo thiên đấu là ngao ruệ ở đối diện khoát tay áo. Đợi lát nữa động thủ lần nữa nha. Ngao ruệ sững sở, trước đó cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại tình huống này. Không phải đều là đi lên liền động thủ sao. Vị này chính là muốn làm gì? Bờ môi a như hằng ông động, hướng vị này đệ nhất chiến thần truyền âm mà nói. Lão ngao, ta hỏi ngươi chút chuyện. Vị chiến thần thứ bảy của các ngươi, không biết đã kết hôn chưa? Lão ngao sao? Khóe miệng ngao duệ co giật thoáng một phát. Trong lòng thầm nghĩ, ta với ngươi rất quen thuộc sao? Coi như là mấy vị điện chủ cũng sẽ không gọi ta như vậy. Tốt xấu gì ta cũng là đệ nhất chiến thần. Nhưng nghĩ lại, vị đối diện chính mình dù sao cũng là tông chủ bản thể tông, bản thể đấu la đương đại. Thật sự muốn nói loại xưng hô thân cận này, cũng không có gì. Chính mình từ trong nội tâm cũng là có thể tiếp nhận. Bất quá, vị này hỏi Thạch Mộng San kết hôn chưa để làm cái gì? Ngao Duệ theo bản năng nói ra. Hình như là có người thanh mai trúc mã đấy. Sau này ngại vì nàng quá lớn, cho nên tách ra. Nói xong hắn cũng có chút đã hối hận. Cái này đúng là việc tư của Thạch Mộng San. a như hằng nghe lời này, nhãn tỉnh sáng lên, bội vàng truy vấn. Nàng sau này không có tìm người khác sao? Ngao Duệ nói. Đây là việc riêng tư người ta, ta cũng không tiện nhiều lời. a như Hằng nói, lão ngao, ngươi cái này là không có ý tứ. Ngươi nói xem, ngươi là đệ nhất chiến thần, quan tâm thoáng một phát huynh đệ tỉ muội của ngươi có phải là rất tốt hay không? Ta nhìn vị hải đường đấu la này tuổi cũng trên dưới 40 tuổi. Đến cái tuổi này rồi đều không có bầu bạn. Ngươi không cảm thấy nàng rất cô độc sao? Tại hạ bất tài, đối với vị hải đường đấu la này của các ngươi, có thể xem như vừa thấy đã yêu. Vừa rồi ta liếc thấy bên trên nàng. Ngươi xem một chút, có thể lát nữa chế tạo một cơ hội cho chúng ta hay không? Hạo thiên đấu la có chút giở khóc giở cười nhìn vị trước mặt này. Hắn giống như nói, ngươi là đến tấu hải đấy sao? Nếu như không phải là bởi vì đối phương chính là bản thể đấu la đương đại. Hắn chỉ sợ trực tiếp liền muốn động thủ. Các vị chiến thần đều là phong hào đấu la. Cường giả cấp độ phong hào đấu la này, mỗi người đều có được thế giới thuộc về của mình. Hắn mặc dù là đệ nhất chiến thần, nhưng là không có biện pháp đi làm vượt những người khác. Huống chi là thạch mộng san là loại tính cách nguội lạnh. Hơn nữa, bây giờ là các ngươi là sử lai khác học viện đến đây khiêu chiến chiến thần điện. Từ y nào đó bên trên mà nói, hiện tại song phương vẫn là ở vào dưới tình huống mặt đối lập. Ngươi ở thời điểm này muốn theo đuổi chiến thần chúng ta, có phải không quá phù hợp hay không? Thế nhưng là, a, như hằng lúc này lại là một mặt đều là rất nghiêm túc. Nói ra cự tuyệt, tự hồ cũng không phải đặc biệt phù hợp. Hơn nữa, chính như A như hằng đã nói như vậy. Loại tình huống này như Thạch Mộng San là thật khó tìm, quá khó tìm rồi. Phong hào đấu la, dáng người khôi vĩ, niên kỷ cũng lớn. Muốn tìm một người phù hợp nói dễ vậy sao? Theo bản năng, Ngao Duệ nghiêng đầu nhìn thoáng qua hải đường đấu la. Mà lúc này Thạch Mộng San chính là nhắm mắt lại, đang suy tư chiến đấu lúc trước. Tổng kết được mất, cho nên cũng không nhìn thấy hắn nhìn đang chăm chú. Nàng không thấy được, thế nhưng là những chiến thần khác lại thấy được. Giờ khắc này, các vị chiến thần đều có loại cảm giác khó hiểu. Lão đại đây là đang làm gì đó? Hai người cũng không động thủ, giống như là đang trao đổi cái gì? Đây không phải tới khiêu chiến đấy sao? Thực xin lỗi, bản thể miện hạ, ta không giúp được ngươi. Ngươi thật sự muốn đuổi theo hải đường đấu la. Còn phải chính mình tự nỗ lực. Ta không được cho ngươi tin tức gì. Hạo nhật đấu la suy đi nghĩ lại, quyết định vẫn không thể ở thời điểm này đem thêm tin tức của Thạch Mộng San nói cho A như hằng. Dù sao mọi người là lần đầu tiên gặp mặt coi như là A Như Hằng thân phận hiển hách, có phải thích hợp cùng Thạch Mộng San hay không còn khó mà nói. Lông mày A Như Hằng nhíu chặt, "Lão ngao, nếu ngươi nói ra, ta sẽ hạ thủ lưu tình." Hạo Nhật Đấu La thiếu chút nữa trợn mắt chừng một cái, "Ai cần ngươi hạ thủ lưu tình? Lão tử là 98 cấp siêu cấp đấu la còn không được sao? Ngươi đánh được ta hay không còn khó nói đấy." Đối với miệt thị của đối phương, vị Hạo Nhật Đấu La này cũng không khỏi khí nóng bốc lên đầu. "Không cần hạ thủ lưu tình, thỉnh ngươi toàn lực ứng phó." Được rồi, vậy ta thỏa mãn ngươi." A Như Hằng hừ lạnh một tiếng, mãnh liệt bước ra một bước về phía trước. Không đợi Ngiao Duệ cẩn thận suy nghĩ, một cỗ khí tức lừng lẫy vô cùng cũng đã từ trên người bản thể đấu La A Như Hằng bắn ra. "Ông ông ông." Kỳ Dị vù vù tựa như phạn sướng bay lên. Một tầng quang luân như thực chất bỗng nhiên từ sau lưng A Như Hằng sáng lên. Quang luân hiện lên hình tròn, giống như là làm nổi bật bối cảnh của hắn. Mà thời điểm cái quang luân này bay lên, khí huyết dày đặc vô cùng bỗng nhiên từ trên người hắn dâng lên mà ra. Trong chốc lát, toàn bộ trong sân, giống như là có nham thạch nóng chảy từ trong lòng đất chui ra, trở nên nóng bỏng vô cùng. Dùng tu vi như vậy của hạo nhật đấu là ngao duệ. Trong nháy mắt này đều cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch dường như sôi trào. Không nói ra được khó chịu. Hắn cũng chưa bao giờ giao thủ cùng cường giả bản thể tông. Đối với tình huống bản thể tông cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Mà ai như hằng lúc này thể hiện ra khí tức đã vượt ra khỏi phán đoán của hắn. Bản thể tông dùng thân thể làm võ hồn, là hồn sư am hiểu nhất khống chế thân thể của mình. Đi qua tăng lên thân thể để đề cao thực lực. Hiện tại hắn mới chính thức cảm nhận được loại thân thể này tăng lên có thể thông suốt tới trình độ nào. A như hằng chắp tay ở trước ngực, cả người giống như là được hoàng kim đúc thành, hiện ra màu kim hồng. Hai tròng mắt càng là biến thành màu vàng cực kỳ sáng chói Hắn lúc này, nhìn qua đã có chút không giống như là con người. Đứng ở nơi đó, tựa như thần Phật. Trên người A Như Hằng biến hóa, tự nhiên cũng hấp dẫn song phương để ý tới. Ánh mắt đường Vũ Lân nhảy lên, nhịn không được sắc mặt bộc lộ vui mừng, đỉnh phong. Bản thể tông tiên thiên bí pháp của Đại sư Huynh, rút cuộc luyện đến cấp độ kim thân là Hán đỉnh phong. hắn tuy rằng không biết A Như Hằng là lúc nào đột phá đến cái cấp độ này, nhưng hắn biết rõ, đây là một cái cấp độ ngay cả mình đều vô pháp đạt đến. Trong truyền thuyết, chỉ cần bản thể đấu la có thể đem bản thể tông tiên thiên bí pháp tu luyện tới cực hạn, là có thể tiến vào cảnh giới kim thân la hán. Đến sau khi cảnh giới này, thân thể cường độ đủ, đủ để so sánh chính thức với thần cách. Có thể nói là thân thể cường đại đệ nhất thế gian, đường vũ lân bởi vì bản thân có kim long vương huyết mạch. Tuy rằng hắn cũng kiêm tu luyện bản thể tông tiên thiên bí pháp, cũng có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành. Nhưng hắn vẫn ít như một phần cực hạn, là không thể nào tu luyện tới cấp độ kim thân la hán Dù sao, hắn không phải tông chủ bản thể tông. Kim thân là hắn có rất nhiều yêu cầu, thí dụ như phải là thân đồng tử. Hơn nữa từ lúc còn rất nhỏ phải dùng bản thể tông mật pháp bắt đầu đánh xuống trụ cột tiến hành điều trị. Chỉ có đệ tử dựa theo tông chủ bồi dưỡng mới có thể dùng loại phương thức này. Trong đó chịu lấy vô số chuyện, có thể chịu đựng được cực kỳ khó khăn. Cho nên, bản thể tông tiên thiên bí pháp còn có một cái tên, gọi là tạo thần. Đường vũ lân dù sao cũng là thay đổi giữa chừng hắn có thể đem tiên thiên bí pháp tu luyện tới đại thành đã là thiên phú dị bẩm rồi nhưng hắn cũng không nghĩ tới ít nhất đã mấy nghìn năm đều không có xuất hiện qua kim thần la hán vậy mà lại được đại sư huynh luyện thành mà trên thực tế a như hằng có thể tu luyện tới kim thần la hán thật đúng là phải cảm tạ đường vũ lân hắn luận bản cùng đường vũ lân cùng lẫn nhau trao đổi cảm giác trong quá trình tu luyện tiên thiên bí pháp nhất là đường vũ lân đem tiên thiên bí pháp cùng long Cương kim long vương đem kết hợp lại quá trình đó cho hắn dẫn dắt rất lớn Hơn nữa bản thân hắn đúng là thiên phú dị bẩm. Trước đây không lâu vừa mới tu luyện thành công, trở thành chính thức kim thân La Hán. Đối với bản thể đấu La mà nói, một khi tiến vào cấp độ kim thân La Hán, đó chính thức là cường giả cực hạn. a như hàng càng là bằng vào đột phá kim thân La Hán, tu vi một lần hành động đột phá đến 97 cấp. Hơn nữa, kim thân La Hán cũng được gọi là vô lậu kim thân. Từ đó hắn sau này tu luyện, một mạch tới cấp độ chuẩn thần cũng sẽ không có nửa điểm bình cảnh, chắc chắn thông suốt. Hơn nữa sẽ tại trong thời gian rất ngắn đạt đến, kim thần là hán, tất thành chuẩn thần. Đây là đi qua lịch sử mà nghiệm chứng đấy. Bởi vậy, lúc Đường Vũ Lân nhìn thấy đại sư huynh vậy mà đã tu luyện đến trình độ này, nội tâm vui sướng có thể nghĩ, thậm chí so với bắt được Vĩnh Hằng Thiên Quốc càng thêm vui vẻ hơn. Tuy rằng hiện tại sử Lai Khắc Học viện đã có hai vị cực hạn đấu la nhà nguyên ân gia nhập, thế nhưng dù sao chưa tính là dòng chính sử lai khắc, mà A Như Hằng chính là sư huynh của hắn, đây mới là quan hệ thân cận nhất. Có như vậy một vị tương lai chuẩn thần tại đây. Đối với sử lai khắc, đường môn, thậm chí cả bản thể tông một lần nữa quật khởi mà nói, đều có được ý nghĩa cực lớn. Nhất là phương diện bản thể tông, mấy trăm năm nay suy sụp, nhất định sẽ bởi vì một vị kim thân la hán xuất hiện mà tái hiện huy hoàng. Các vị chiến thần tuy rằng cũng là kinh nghiệm phong phú. Đối với võ hồn có lý giải khắc sâu, tri thức uyên bác. Thế nhưng là, đối với bản thể tông, bọn hắn dù sao không đủ hiểu. Hơn nữa Kim Thân La Hán đúng là đã có mấy nghìn năm chưa xuất hiện qua rồi. Thậm chí có thể nói, tại trong lịch sử bản thể tông đều không có xuất hiện qua mấy lần. So với cực hạn đấu la càng ít hơn nhiều. Bởi vậy, lúc hạo nhật đấu la ngao duệ nhìn thấy a như hàng hóa thân thành Kim Thân La Hán. hắn cảm giác được chính là đối phương cường đại như thế. Khí huyết tràn đầy đã vượt qua tưởng tượng. Thực sự không rõ ràng lắm cái ý vị này là như thế nào. Mà đám chiến thần khác, cũng kể cả hải đường đấu la thạch mộng san ở bên trong. Thấy một màn như vậy chẳng qua là kinh ngạc, cũng không hiểu được đây là tồn tại ở cấp độ gì. Mà trên thực tế, nếu không phải là muốn tại trước mặt thạch mộng san khoe khoang thoáng một phát, a như hằng cũng không tính sớm như vậy bại lộ vô lậu kim thân chính mình. Lúc này kim thân vừa ra, khí huyết cả người hắn đã tràn đầy đến cực hạn. Hạo nhật đấu la không dám để cho hắn lại tiếp tục đem khí thế tăng lên cao hơn. Từng vòng hồn hoàn từ dưới chân bay lên, chín đen. Chín cái hồn hoàn màu đen bốc lên. Một vòng mặt trời cũng tại trên đỉnh đầu hắn hiện hiện mà ra. Võ hồn hắn chính là Thái Dương, một loại võ hồn vẫn luôn là đỉnh cấp võ hồn, nhưng là có chỗ bất đồng. Có thiên hướng tại nhiệt độ, có thiên hướng tại quang minh. Mà đối với ngao ruệ mà nói, hắn là hạo nhật, chính là tổng hợp tất cả. Cũng có tên gọi tối cường chi nhật. Hạo nhật xuất hiện, cửu tinh Liên Châu. Chín miếng quang cầu cực lớn cơ hồ là chớp mắt dâng lên mà ra, bay đi thẳng đến A như hằng Không khí vặn vẹo, toàn bộ bên trong sân thi đấu đều bởi vì Hạo Nhật xuất hiện mà chớp mắt trở nên khô giáo. Nhiệt độ khí huyết, nhiệt độ Hạo Nhật khiến ánh sáng trong sân toàn diện đâm vào bên trong vặn vẹo. A, Như Hằng ha ha cười một tiếng, phóng ra một bước về phía trước, ưấn ngực một cái, căn bản không có ý tứ muốn né tránh. Dĩ nhiên cũng liền như vậy dùng bộ ngực của mình đón nhận Cửu Tinh Liên Châu của Hạo Nhật đấu la. Oanh lên một tiếng. Quả quang cầu thứ nhất oanh tạc tại trên người hắn. Kim thân thậm chí ngay cả màu sắc cũng không có biến. Sau đó hắn một cúi đầu, dùng đầu chọc chính mình đánh lên viên quang cầu thứ hai, quang cầu tán loạn, kim thân như trước. Sau đó là viên thứ ba, viên thứ tư, cho đến viên thứ chín. Lúc khối quang cầu trước sau phá toái, nhiệt độ chung quanh đã đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng. Nhưng bản thể đấu la a như hằng nhưng như cũ đứng sừng sững ở trong đó. Hào quang toàn thân màu kim hồng tràn ngập, thậm chí do so lúc trước lộ ra càng thêm sáng ngời, thoải mái, thống khoái. Lại đến chút đi, coi như tắm rửa. A như hằng ha ha cười một tiếng, xài bước liền hướng về hạo nhật đấu là ngao duệ đối diện. Ngao duệ có thể trở thành đệ nhất chiến thần, tuyệt đối có thể nói là thân kinh bách chiến. Nhưng tình huống trước mắt như vậy, hắn cho tới bây giờ cũng đều chưa bao giờ gặp. Đây là người sao? Dùng hồn lực chính mình ở 98 cấp thúc dục cửu tinh Liên Châu. Vậy mà chỉ giống là gãi ngứa cho hắn. Điều này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Một đạo cường quang bộc phát, bỗng nhiên oanh kích tại trên người A như hằng. Đạo cường quang này giống như là cột sáng thực chất, không hề báo hiệu va chạm mà lên. Quanh lên một tiếng, thân thể cao lớn của ai như Hằng bị cứng rắn đánh bay. Hung hăng đụng vào bên trên vòng bảo hộ nơi xa lại bắn ngược mà quay về. Đối mặt với cột sáng công kích kia, hắn vậy mà không có tính toán ngăn cản, cũng không có sử dụng bất luận cái hồn kỹ gì. Hạo nhật đấu la ngao duệ lông mày nhíu chặt. Hắn đối với công kích chính mình có lòng tin, nhưng cảm giác cũng đồng dạng nhạy cảm bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được lực công kích chính mình cũng không thể xâm nhập đến trong cơ thể đối thủ. quả nhiên, a như hằng xa xa nện trên mặt đất, hai tay khẽ chống liền đứng lên, vỗ vỗ trên người cũng không tồn tại bụi đất, hướng hắn nhòe miệng cười. mà đúng lúc này, hai trong mắt a như hằng đột nhiên phát sáng lên, hai đạo cường quang chớp mắt từ trong hai trong mắt hắn điện xạ mà ra. bản thể đấu la, bản thể võ hồn, bất luận một bộ phận thân thể đều là vũ khí của hắn. Hạo nhật đấu la mặt trời luân chuyển hóa thành một mặt quang thuẫn cực lớn ngăn tại trước người chính mình oanh lên một tiếng quang thuẫn nổ nát vụn, ngao duệ lui lại nửa bước a như hằng sờ sờ huyệt thái dương chính mình ái trà không tệ thí nghiệm thành công uy lực còn có thể tăng thêm nữa nha sắc mặt ngao duệ lúc này đã trở nên rất khó coi rồi đối thủ như vậy hắn thật là lần đầu tiên gặp phải đối thủ đã không thể dùng cường hãn đơn giản để hình dung đây quả thực là quái vật đúng lúc này a như hằng động. Hắn giống như là một viên đạn pháo màu vàng, bắn mạnh tới thẳng đến hạo nhật đấu la. Hạo nhật đấu la không dám lãnh đạm, đấu khải phụ thể. Thân thể của đối phương cường độ rất cao. Hắn am hiểu chính là năng lượng công kích, tuyệt không hy vọng bị A như hàng cận thân hoàn thành công kích. Đấu khải màu vàng bao trùm toàn thân. Bắt mắt nhất chính là tại chính giữa mũ giáp có một viên hồng bảo thạch. Khiến vị hạo nhật đấu la này thoạt nhìn uy phong hùng dũng. Màu vàng sáng lạn từ dưới chân hắn bay lên, mặt trời hàng lâm. Không khí xung quanh không khỏi trở nên sền sệt hơn, mặt đất dường như đã biến thành nham thạch nóng bỏng, đem A Như Hằng ôm trọn ở bên trong. Hắn nhảy vào trong nham thạch, tốc độ lập tức bị ảnh hưởng lớn. Bên trong nham thạch nóng chảy, từng đạo hỏa trụ nham thạch nóng chảy kinh khủng dâng lên mà ra. Lại một lần đem A Như Hằng trùng kích bay ra ngoài. A Như Hằng cũng không lưu tâm, thả người nhảy lên, lại nhảy vào nham thạch nóng chảy. Sau đó hắn vậy mà tại bên trong nham thạch nóng chảy làm ra động tác gần như đang bơi lội. Tắm một cái, thật thoải mái nha. Cái này, đám chiến thần nhìn nhau biến sắc. Bọn hắn đều rất rõ ràng công kích đệ nhất chiến thần hạo nhật đấu la cường đại đến cỡ nào. Cái nham thạch kia thật là có khả năng đốt núi nấu biển. Nhưng giờ khắc này đối mặt với vị bản thể đấu la này, tất cả công kích tại trước mặt đối phương tựa hồ cũng chẳng qua là biến thành chuyện cười. Cái này là cường độ thân thể như thế nào? Từng đạo cường quang, quang cùng lửa, điên cuồng oanh kích. Cho dù thật sự có một tòa núi cao ở chỗ này, chỉ sợ cũng cũng sớm đã tan chảy. Hạo nhật đấu la Ngao Duệ dùng các loại thủ đoạn đem ra hết. Thế nhưng là, vô luận là công kích cấp độ gì, rơi tại trên người A như Hằng đều không có bất kỳ hiệu quả. Hắn có thể đem A như Hằng đánh bay, oanh lui, nhưng lại không có biện pháp xúc phạm tới đối thủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Đừng nói là Ngao Duệ, ngay cả việc thiên đấu la quan nguyệt lúc này đều có chút trên mặt biến sắc. Ngao Duệ tuy rằng còn không phải cực hạn đấu la. Nhưng đơn thuần luận lực công kích cũng không thể kém bao nhiêu so với hắn. Nhưng vị bản thể đấu la này vậy mà nguyên vẹn gánh được công kích hắn. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đổi là mình, có thể chiến thắng đối thủ này sao? Đáp án rất khó nói. Đường Vũ Lân lúc này đã nhìn ra, vô lậu kim thân của Đại sư Huynh là vừa vặn tu luyện thành công không lâu. Đây là dùng hạo nhật đấu la để tiến hành thí nghiệm. Nếm thử bản thân có khả năng thừa nhận cực hạn. Hơn nữa, tại đây bên trong nhiệt độ cực cao. Làm sao không có tiếp tục rèn bản thân, củng cố kim thân? Điểm này đối thủ hiển nhiên là nhìn không ra, bằng không thì cũng sẽ không tùy hắn làm như vậy. Nhưng đồng dạng là thân là đệ tử Bản Thể Tông, đường Vũ Lân nhưng là rất rõ ràng. Bản Thể Tông rất nhiều mật pháp, cũng là phải dùng kháng đòn để tiến hành tu luyện. Các loại khiêu khích của A như Hằng cũng là vì để cho công kích của đối thủ càng thêm hung mãnh một ít. Đến cấp độ phong hào đấu la này rồi, bởi vì đã có được hồn hạch, hồn sư có sức chiến đấu kéo dài hơn nhiều. Thế nhưng là, dùng phương thức công kích hung mãnh như thế, hồn lực tiêu hao vẫn là rất lớn đấy. Sau khi trọn vẹn 10 phút cùng oanh loạn tạc, hạo nhật đấu la cũng không thể không chỉ hoãn khẩu khí. Mà ai như hàng rơi trên mặt đất, không khí chung quanh thân thể đều bởi vì bản thân hắn nhiệt độ cao mà vặn vẹo lên. Nhưng nhìn qua như trước cùng không có chuyện gì. Thậm chí còn hướng về hắn bên này bẻ bẻ cổ, nhách miệng cười một tiếng, lộ ra một cái răng trắng. Lão ngao, ngươi xem bây giờ là có thể nói nhiều hơn về tình huống của nàng rồi chứ. Ngươi xem, ta đối với ngươi thật tốt, vẫn luôn không có càm lòng công kích ngươi. Đều là tại hạ thủ lưu tình. Hạo nhật đấu là giận dữ. Ai cần ngươi hạ thủ lưu tình, có bản lĩnh phóng ngựa qua đây. Đây chính là ngươi nói nha. Được rồi, thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Vậy thử một chút công kích. Vừa nói, A như hằng đột nhiên làm ra một cái động tác hai chân trầm xuống. Mà nương theo lấy hắn lần này trầm xuống, toàn bộ bên trong chiến thần điện đều xuất hiện chấn động rất nhỏ ngay cả vòng phòng hộ tựa hồ cũng có chút ngăn cản không nổi áp lực. Tiếp theo trong nháy mắt, thân hình A như hằng bão khởi, giống như là một viên sao băng màu kim hồng, thẳng đến hạo nhật đấu la ngao duệ. Trong mắt ngao duệ hào quang lập lòe, thân hình chớp mắt dung nhập vào bên trong mặt trời sau lưng. Võ hồn chân thân. Cùng lúc đó, dưới chân lĩnh vực lần nữa phóng thích, lúc trước biển nham thạch nóng chảy lại một lần nữa xuất hiện, oanh lên một tiếng. Thân thể A như hằng trực tiếp đụng vào phía trên mặt trời. Hỏa quang bắn ra, hóa thành mảng lớn mưa lửa bay tán loạn. Khí tức kinh khủng chớp mắt quét sạch toàn bộ sân bãi. A như hằng lăng không mà rơi, sờ sờ đầu chọc lớn. Mà bên trong mặt trời phá toái, một đạo thân ảnh bay ra ngoài rất xa. Tiếp cận vòng bảo hộ mới miễn cưỡng khống chế được thân thể chính mình, sắc mặt cũng đã là có chút tái nhợt. Không phải chính là hạo nhật đấu la đế sao. Võ hồn chân thân của hắn đúng là bị A như hằng trực tiếp phá khai rồi. Tới đi, tới đi. A như hàng ngửa mặt lên trời thét dài, vô lậu kim thân chớp mắt bành trướng. Trong nháy mắt vậy mà đã lớn lên đến cao bằng vòng phòng hộ. Hai nắm tay hắn oanh ra, mãnh liệt đập tại bên trên vòng bảo hộ. Nương theo lấy kịch liệt nổ vang, lập tức chính là một hồi dao động địa chấn. Ngay sau đó, hắn đột nhiên xoay người, một đôi trọng quyền hung hăng nện trên mặt đất. Lại là một tiếng kịch liệt nổ vang. Kinh khủng sóng chấn động ra vậy mà vòng phòng hộ đều có chút muốn không chịu nổi. Hạo Nhật lưu quang tán loạn, lực chấn động cường đại tràn ngập tại bên trong toàn bộ sân thi đấu. Thế cho nên Hạo Nhật đấu la tu vi bực này, đều không thể không có rút bản thân lại, để chống cự lực chấn mạnh mẽ. Mặc dù như thế, hắn cũng là toàn thân kịch chấn. Không khí tựa hồ đã trở thành địch nhân của hắn. Mà đối với mặt cái khí huyết tràn đầy này đến mức tận cùng, làm hắn đúng là sinh ra một loại cảm giác không thể chống cự. Hai nắm tay quét ngang, thẳng đến Hạo Nhật đấu la. Mà lúc này hạo nhật đấu la thậm chí ngay cả né tránh cũng đã không cách nào hoàn thành. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Nếu như sân bãi đầy đủ rộng lớn, hắn có lẽ còn có thể thử chống lại cùng đối phương. Thế nhưng là, tại đây trong đấu trường, không gian có hạn. Lực chấn động khủng bố làm hắn căn bản né tránh đều không thể làm ra. Hạo nhật áp xúc nội uẩn bạo tạc nổ tung, hồn kỹ thứ chín, hạo nhật dương hạch kinh khủng nổ lớn chớp mắt nổ vang, bản thể đấu la hình thể khổng lồ bị tạc lão đảo lui lại, trên người lần đầu tiên xuất hiện hỏa diễm nóng bỏng không cách nào hóa giải, nhưng mà hạo nhật đấu la cũng tại trọng quyền kia bị quét ngang bay ra ngoài, đụng vào phía trên vòng phòng hộ nơi xa, giống như là dán tại phía trên rồi, ngưng kết bất động, dùng sức phát vài cái, hỏa diễm trên người a như hàng liền đã tắt hẳn nhếch miệng cười một tiếng, tay phải hư không oanh ra. Trên người A Như hằng kim quang dường như chớp mắt liền chào vào một quyền kia. Kim quang kinh khủng bộc phát, đuổi theo Hạo Nhật đấu la. Hạo Nhật đấu la có thể làm, đấy chính là không dứt thúc dục Hạo Nhật, phát ra từng đạo cường quang ngăn cản công kích của đối thủ. Thế nhưng là, hồn lực đối phương lại như là vô cùng vô tận. A Như hằng đầy đủ hướng đối phương thể hiện ra cái gì là vô lậu kim thân. Một đôi trọng quyền màu vàng tựa như đạn pháo không ngừng oanh kích, oanh tạc Hạo Nhật. Điểm đáng sợ nhất của vô lậu kim thân chính là thể lực gần như vô cùng vô tận. Đường Vũ Lân hiện tại mới hiểu được vì cái gì trước đó vài ngày. Đại sư Huynh tìm chính mình, nói với chính mình không cần chế tác tứ tự đấu khải cho hắn. Trên thực tế, một khi tu luyện thành kim thân la hán, Như vậy, bản thân hắn cũng không có biện pháp mặc bất luận cái đấu khải gì. Đương nhiên, cũng không cần. Vô lậu kim thân đủ để bằng được tứ tự đấu khải cao cấp nhất. Thậm chí còn muốn vượt qua tứ tự đấu khải bình thường. Thể lực vô cùng tận, tinh lực cũng vô cùng cường đại. Kéo dài năng lực chiến đấu, hầu như không ai có thể so với kim thân La Hán của bản thể Tông. Một vị như vậy, một khi tu luyện thành chuẩn thần. Vậy có thể chiến đấu mãi trên chiến trường. Có lẽ, lực công kích của hắn cũng không có cường đại để có thể chiến thắng bất kỳ đối thủ nào. Nhưng vấn đề là, ngươi căn bản đánh không chết hắn. Nếu như ai như Hằng có thể tu luyện tới chuẩn thần. Coi như là bị 2 đến 3 vị chuẩn thần vây công, chạy trốn tuyệt đối là không thành vấn đề. Lúc này Ngao Duệ đối mặt, chính là tình huống như vậy. Trước mặt vị này tựa như kẹo ra trâu, thế công như thế làm hắn không ngừng kêu khổ, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hạo Nhật Đấu La còn chưa từng có đối mặt với loại cục diện lúng túng này. Ngao Duệ tại chiến thần điện tu luyện nhiều năm như vậy. Cái dạng đối thủ hiếm thấy đều đã gặp qua. Nhưng như vị trước mắt này quả thực là không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, coi như đổi là Việt Thiên Đấu La, chỉ sợ tình huống cũng sẽ không tốt hơn quá nhiều. Ngươi dù cường hãn thế nào, một điểm dùng đều không có. Mà bản thân hồn lực được đối phương kéo dài điên cuồng tấn công, tiêu hao càng ngày càng lợi hại. Công kích của đối phương càng ngày càng mãnh liệt. Cái này nhưng như thế nào cho phải? Thân là đệ nhất chiến thần, hắn không thể thua. Hắn thua, hầu như liền ý nghĩa toàn bộ chiến thần điện đại bại. Phía trước đã là cục diện ba thua một hòa. Trận này thua nữa, thể diện chiến thần điện tất cả đều mất hết rồi. Hạo nhật đấu la cắn chặt răng đau khổ trèo trống. Hắn hiện tại chỉ có thể là gửi hy vọng ở đối phương loại trạng thái này không thể duy trì thời gian quá dài, đợi đến lúc đối phương tiêu hao hầu như không còn. Dù sao, hắn đối với hồn lực của mình vẫn có tin tưởng đấy. Đối thủ khẳng định không đạt được trình độ 98 cấp mới đúng. Thế nhưng là, hắn vẫn là quá coi thường vô lậu kim thân rồi. Một khi đạt đến cảnh giới kim thân là hắn, đầu tiên là có thể miễn dịch tất cả trạng thái mặt trái, bách độc bất xâm. Tất cả hồn kỹ khống chế, phàm là loại hình năng lượng, tất cả không có hiệu quả. Kim thân là hắn tại bản thể tông miêu tả là trời sinh thiên dưỡng, vô lậu kim thân. Trong thiên địa bất luận năng lượng gì cũng có thể trở thành một bộ phận tẩm bổ cho hắn. Muốn dưới loại tình huống này đợi đến lúc vô lậu kim thân tiêu hao hầu như không còn. Vậy cơ hồ là không thể nào. Muốn chiến thắng hắn, chỉ có một khả năng. Cái kia chính là tại chớp mắt, lực công kích đạt đến trình độ hắn gần như không cách nào thừa nhận được. Hoặc là từ nhiều vị cường giả vây công, thẳng đến kia vô lậu kim thân tiêu hao hầu như không còn mới thôi. Thế nhưng là, đây cũng nói dễ vậy sao? Kim thân là hắn tuy rằng không phải thật sự để cho thân thể con người có thể đạt đến cấp độ thần cấp, nhưng cũng là không xê xích bao nhiêu. Ít nhất năng lực kéo dài chiến đấu là gấp 3 đồng hồn sư cấp bậc. Cho dù A như hằng vừa mới đạt đến cái cấp độ này không lâu, còn làm không được trình độ gấp 3, gấp 2 nhất định là có. Hắn hiện tại cũng là siêu cấp đấu la, hạo nhật đấu la ngao duệ tuy rằng tu vi cao hơn so với hắn, nhưng cũng không có đạt đến loại trình độ cao gấp bội đó từ bên ngoài đến xem, hạo nhật đấu la ngao duệ ngăn cản đã rõ ràng càng ngày càng yếu rồi, mà công kích a như hằng càng ngày càng hung mãnh, trên người hào quang màu kim hồng càng ngày càng cường thịnh. việt thiên đấu la thở dài một tiếng, nhìn về phía đường vũ lân, bờ môi ông động, hướng đường vũ lân phát động truyền âm. đường vũ lân khẽ gật đầu, cất cao giọng nói: các vị miện hạ, ván này tiến hành thời gian quá dài, ta nhìn song phương đều không thể chiến thắng đối thủ, không bằng chúng ta liền lấy thế hòa luận xử thì như thế nào? Sau đó cho phép vị này của chúng ta tham gia tiến vào vòng khảo hạch tiếp theo. Việc thiên đấu la không chút do dự nói. Được rồi, liền theo như lời đường môn chủ đi. Đường vũ lân mỉm cười, lúc này mới chuyển hướng sang phương hướng sân thi đấu. Đại sư huynh, trận này liền đến nơi đây thôi. A như hằng ha ha cười một tiếng. Được, thật sự là thống khoái nha. Vẫn phải đối thủ cường đại mới có thể có loại cảm giác này. Thân thể của hắn dần dần thu nhỏ lại, khôi phục lại ban đầu. Trên người chỉ còn lại có một cái quần đùi màu ám kim ngang gối. Trên thân trần trụi, lộ ra cơ bắp cường tráng vô cùng. Hạo nhật đấu la từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Sắc mặt rõ ràng trắng xám trước ngực không ngừng phập phòng. Nếu như công kích A như hàng lại kéo dài nữa, hắn thật sự kiên trì không nổi. Lúc này cũng không có ý nói thêm gì nữa, thẳng đi trở về bổn phương. Hắn cũng là không còn mặt mũi nói cái gì nữa. Người sáng suốt đều nhìn ra được. Trận này, nếu như không phải đối phương hạ thủ lưu tình... Thua trận thi đấu tuyệt đối là hắn. Lúc này đường môn cùng sử lai khắc học viện nể tình rồi. Việt thiên đấu la nhìn đường Vũ Lân, trong lòng thở dài một tiếng. Người tuổi trẻ bây giờ, quả nhiên là khó lường. A như hằng đi ra sân thi đấu, nhưng cũng không phải hướng về sử lai khắc học viện bên kia. Mà là đi theo sau lưng hạo nhật đấu la, hướng đi sang bên kia của đối phương. Đường Vũ Lân vội vàng gọi A như hằng một tiếng. Đại sư Huynh, ở chỗ này cơ mà, Huynh đi nhầm rồi. A như hằng quay người hướng hắn cười cười. Không đi sai, không đi sai. Ta có chút chuyện, tiểu sư đệ chờ một chút nha. Vừa nói, hắn đã từ vòng bảo hộ đi ra. Sau đó đi nhanh đi thẳng tới trước mặt hải đường đấu la thạch mộng san. Thạch mộng san lúc này kinh hãi trong mắt vừa mới biến mất. Không hề nghi ngờ, kể cả nàng ở bên trong, tất cả chiến thần đều bị một trận chiến này chấn kinh rồi. Phương thức chiến đấu của A như hằng là bọn họ đều là lần đầu tiên gặp phải. Trong mắt bọn hắn, vị này quả thực giống như là quái vật. Trong lòng tự hỏi, gặp phải đối thủ như vậy, chỉ sợ bên trong bọn hắn, bất luận kẻ nào đều không có biện pháp ứng đối. Mắt nhìn đối phương vậy mà đi đến trước mặt mình, thạch mộng san không khỏi có chút cảm giác tim đập rộn lên. Nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được khí huyết đối phương nóng bỏng chấn động. Cái loại mùi vị khí tức tràn đầy dương cương này có chút hun người muốn say. A như hằng tại trước mặt nàng mới dừng bước lại. Ánh mắt thạch mộng san sáng rực nhìn về phía hắn. A như hằng rất chăm chú nhìn nàng nói ra. Ta cảm thấy, ngươi cần một người nam nhân cường tráng. Lời vừa nói ra, các vị chiến thần xung quanh biểu lộ chớp mắt liền trở nên đặc sắc hơn. Có kinh ngạc, có buồn cười, cũng có phẫn nộ. Nếu như không phải khiếp sợ vị này vừa mới thể hiện ra sức chiến đấu cường đại. Chỉ sợ lập tức sẽ có một bàn tay chiến thần đem hắn đập bay rồi. Thạch mộng San lạnh lùng nói. Cút! A như hàng giờ cánh tay lên, khoa tay múa chân thoáng một phát cơ thể của mình, phối hợp mà nói. Ta rất cường tráng, ngươi thấy được không? Hơn nữa, ngươi cũng độc không chết ta. Không có nam nhân nào thích hợp hơn so với ta. Mà ta cũng cần một nữ nhân cường tráng. Cút, âm thanh thạch mộng san càng thêm lạnh như băng rồi. Đồng thời hai tay theo bản năng đã siết thành nắm đấm. Sử lai khắc học viện bên này mọi người lại làm sao không phải trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả đường Vũ Lân cũng không nghĩ ra vị đại sư huynh chính mình rõ ràng sẽ đến làm như vậy. Rõ ràng là chạy đến đối diện đi cầu kết giao rồi. Điều này thực là có chút lúng túng. Hắn vội vàng bước nhanh đi đến hướng đối phương. Đối diện thế nhưng là có 10 vị chiến thần, vạn nhất hẹn quá hóa giận, liên thủ công kích A như hằng liền sẽ phiền toái rồi. Một khi đâm vào hỗn chiến, kế hoạch của hắn sẽ xuất hiện vấn đề. Bọn hắn cũng không chỉ là tới tham gia khảo hạch đơn giản như vậy. Đối phương đối với A như hằng lạnh như băng, tựa hồ một điểm cảm giác đều không có. Liền tại lúc đường vũ lân bước nhanh chạy tới. Vị bản thể tông tông chủ đương đại. Bản thể đấu la, mấy ngàn năm qua có một vị duy nhất tu luyện tới cấp độ đại năng kim thần là Hán. A như hằng đã là quỳ một gối xuống trên mặt đất. Đối mặt với hải đường đấu la thạch mộng san, rất nghiêm túc nói. Gả cho ta đi. Ta sẽ chỉ có một nữ nhân là ngươi Nữ nhân bình thường cũng chịu không được khí lực này của ta. Lần này, thạch mộng san không có nói ra chữ cút nữa. Nhìn bản thể đấu la A như hằng quỳ ở trước mặt mình, ánh mắt dường như có chút ngốc trệ. Không thể nào trong lòng Đường Vũ Lân đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, chính hắn đều cảm thấy có chút bất khả tư nghị, theo bản năng dừng bước lại. đúng lúc này, Thạch Mộng San đột nhiên vươn tay cầm lấy tay A Như Hằng, lạnh giọng nói ra: được. trong chốc lát, toàn trường một mảnh yên lặng, mọi người đều giống như chớp mắt bị hóa đá trở thành pho tượng. cái gì mà đã đồng ý rồi? A Như Hằng nói ba câu, Thạch Mộng San trả lời ba chữ. sau đó mọi người liền trợn mắt há hốc mồm nhìn, vị bản thể đấu la này đã đứng người lên. Kéo hải đường đấu la thạch mộng san đi hướng về sử lai khắc học viện. Lúc hắn đi đến trước mặt đường Vũ Lân, nhách miệng cười một tiếng. Tiểu sư đệ, ta mang chị dâu về cho người này. Như thế nào đây? Đường Vũ Lân hiện tại chỉ muốn đưa cho vị đại sư huynh chính mình một chữ ngưu Thạch mộng san như cũ là một mặt lạnh như băng, dường như đang được kéo tay là không phải mình. Đường Vũ Lân cố nén tâm tình chấn động của chính mình. Không chút do dự hướng hải đường đấu la thạch mộng san nói. Chào chị dâu. Thạch Mộng San lên tiếng, nhìn qua đối với đường Vũ Lân cũng là có chút điểm bộ dạng hờ hững. Sau đó đã bị A như Hằng kéo trở lại bên sử lai khác học viện. Thẳng đến lúc này, đám chiến thần mới phản ứng tới. Cho dù các vị chiến thần đều là có giáo dưỡng tốt, lúc này cũng không khỏi có loại cảm giác muốn nói tục. Cái này là tình huống nào? Thắng chúng ta coi như xong, ngay cả người đều mang đi. Đây cũng không thể tưởng tượng nổi rồi. Phó Điện Chủ! Người xem! Hạo Nhật Đấu La nhị không được hướng Việt Thiên Đấu La xin giúp đỡ. Quan Nguyệt cũng là vẻ mặt phiền muộn, cái này đều là cái gì. Người đối diện kia hiếm thấy, thạch mộng san cũng đủ hiếm thấy. Vậy mà liền như vậy đã đáp ứng. Tổng cộng ba câu nói, bắt cóc một vị phong hào đấu la làm vợ. Đây tuyệt đối là cầu hôn ngắn nhất trong lịch sử. Cũng chỉ có ai như Hằng làm được loại sự tình này mà thôi. Sử lai khắc học viện bên này, cuồng phong đào ma tư mã kim chỉ dơ lên ngón tay cái, hướng ai như Hằng nói. Ca ca, ta phục rồi. Lần này ta thật sự phục ngươi rồi. Vẻ mặt A như hằng đắc ý, hướng thạch mộng san bên cạnh nói. Ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, đây là hảo huynh đệ của ta tư mã kim trì. Ngươi gọi hắn tiểu tư là được rồi. Khóe miệng tư mã kim chỉ co giật thoáng một phát, cái gì mà gọi là tiểu tư? A như hằng, đừng tưởng cho ngươi ba phần màu sắc ngươi liền mở phường nhuộm chứ. Ngươi thực sự cho là ta phục ngươi sao? A như hằng trừng mắt, không phục đến chiến. Cái mũi tư mã kim chỉ đều nhanh lệch ra, nhưng biện pháp gì đều không có. Chiến sao? Chiến cái rắm, Hắn kim thân là hắn đều đã luyện thành, ai có thể phá được vô lậu kim thân của hắn. Coi như là chảm long đao cũng không được. Trừ phi là đường vũ lân cầm hắn trong tay hóa thân thành long tộc pháp đao, có lẽ còn có cơ hội phá vỡ cái vô lậu kim thân kia. Đơn giản mà nói, không có siêu thần khí, đều muốn xúc phạm tới ai như hằng hầu như là chuyện không thể nào. Thạch mộng san nhìn tư mã kim chỉ một cái. Cái gì cũng chưa nói, liền như vậy đứng ở bên cạnh ai như hằng, tay cũng mặc kệ hắn nắm lấy. Trên thực tế, chính như ai như hàng đoán nghĩ như vậy. Bởi vì bản thân tu vi cường đại, hơn nữa ngoại hình đặc thù. Thân hình thạch mộng san cao lớn, năm nay 41 tuổi, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua nam nhân ưa thích. Cũng chưa từng có nam nhân hướng nàng thổ lộ. Quả thực là vì ngoại hình của nàng không phải nam nhân bình thường có thể tiếp nhận được. Cho nên, hôm nay ai như hàng chủ động hướng nàng thổ lộ, thạch mộng san có chút mơ hổ. Đây quả thật là nàng lần đầu tiên được thổ lộ. Hơn nữa còn là tại dưới tình huống vạn chúng nhìn chừng chừng như thế. Tất cả mặt ngoài lạnh như băng trên thực tế cũng là vì che giấu nội tâm bối rối. Nàng hoàn toàn là có chút không biết làm thế nào. Không biết nên làm thế nào cho phải. Mà ai như hàng tràn ngập khí thức dương cương, dáng người cường tráng như thế, lại cởi bỏ thân trên tại trước mặt nàng. Bất luận một người nữ nhân gì đều mặc sức tưởng tượng một nửa khác của chính mình là dạng gì đấy. Thạch mộng san cũng không ngoại lệ. Tại bên trong tưởng tượng của nàng, một nửa khác của nàng nên là đặc biệt cường tráng như vậy. Nam tử hán đội trời đạp đất. Thực lực càng là nhất định phải tại phía trên nàng mới được. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu nàng tìm không thấy nam nhân. Mà A Như Hằng có thể nói là thỏa mãn nàng tất cả ý tưởng đối với nam nhân. Cho nên, lúc A Như Hằng quỳ một gối xuống tại nàng trước mặt. Nói cho nàng biết chỉ sẽ có một nữ nhân là nàng, tâm phòng của Thạch Mộng San rút cuộc bị công phá. Nàng đã 41 tuổi, không còn trẻ tuổi. Bỏ qua cơ hội lần này, có lẽ đời này đều cũng tìm không được nam nhân thích hợp với chính mình. Cho nên, tại lúc nàng nói ra đồng ý, nội tâm nhưng thật ra là rất xúc động. Sau khi chân chính nói ra cái chữ này, nàng không hối hận. Tay của nàng được bàn tay rộng lớn hữu lực của ai như hàng nắm lấy. Cái loại này tràn ngập ấm áp cảm giác an toàn. Cũng là trong đời này của nàng lần đầu tiên có được. Giờ khắc này vị hải đừng đấu la này, trong nội tâm tràn đầy khác thường, cùng thiếu nữ cũng không có gì khác nhau. Loại cảm giác này đối với nàng mà nói thật sự là quá mỹ diệu, chưa bao giờ có. Vô luận thân thể nàng cường trắng như thế nào, nàng cũng là nữ nhân. Cũng hy vọng có người có thể đủ che chở, cũng hy vọng mình có thể y như là chim non nét vào người. Mà giờ khắc này, tất cả điều này ai như hàng đều mang đến cho nàng. Cho nên, nàng một chút cũng không hối hận chính mình lúc trước kia chớp mắt xúc động. Thậm chí còn cho rằng mình có chỗ may mắn. Tất cả thoạt nhìn là đơn giản như vậy. Nhưng nếu như lúc đó cái kia một cái chớp mắt nàng không có đáp ứng, mà là cự tuyệt. Trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt vị trước mặt này. Chỉ sợ hai người liền thật sự không có khả năng ở cùng một chỗ. a Như Hằng thì càng là thỏa mãn, đắc ý. Cầu hôn ngắn nhất trong lịch sử đã thành công. Kim thân là hán tu luyện thành công, ôm Mỹ nhân về. Quả thực là chớp mắt đạt đến đỉnh phong của nhân sinh. Đường Vũ Lân cũng phát ra cao hứng từ nội tâm vì Đại Sư Huynh. Chỉ bất quá, lúc này hắn phải đối mặt là các vị chiến thần đối diện đang vẫn nộ. Việc thiên đấu La Quan Nguyệt dơ tay lên, tạm thời đè xuống tâm tình các vị chiến thần, chậm rãi đi ra. Đường môn chủ, hôm nay các vị đến, phía trước cũng chiến thắng nhiều trận. Chưa thỉnh giáo, các ngươi đi vào chiến thần điện của ta, là có tính toán gì không? Đường Vũ Lân mỉm cười, nói. Đã sớm nghe nói chiến thần điện chính là nơi người mạnh nhất liên bang tụ tập. Lần này chúng ta cũng là ôm thái độ học tập trao đổi mà đến đây. Hơn nữa, trong chúng ta, có một ít cũng tới từ ở quân đội, nghe nói ở chỗ này khiêu chiến là có thể đề cao quân hàm đấy. Cho nên, chúng ta cũng muốn thử một chút. Trên thực tế, chữ A như hàng cùng lăng tử thần ra, những người khác bọn hắn đều có kinh nghiệm tòng quân. Quan Nguyệt thản nhiên nói, cái này ta tự nhiên biết rõ. Bất quá, đường môn chủ nếu như ta nhớ không lầm, người tới tư ở huyết thần quân đoàn, hơn nữa đã là thiếu tướng. Chúng ta nơi đây, cao nhất có thể tăng lên tới quân hàm, cũng chính là thiếu tướng mà thôi. Hả? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. tao Đức Chí chưa nói cho hắn biết chiến thần điện cao nhất chỉ có thể tăng lên tới quân hàm thiếu tướng. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, nói, không quan hệ, vậy nếm thử thoáng một phát, đem đồng bọn của ta cũng tăng lên tới quân hàm thiếu tướng. Trừ vị đại sư huynh của ta, còn có một vị đồng bạn khác, còn lại mấy vị đều là sĩ quan cấp tá. Lúc trước, bọn hắn riêng phần mình tòng quân, đều đã từng tiến vào qua quân đoàn bất đồng. Tối thiểu nhất cũng lăn lộn xuất thân trung tá. Như cuồng phong đào ma tư mã kim trì, ban đầu chính là đại tá ở quân đoàn phương Nam, khoảng cách tướng quân cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Trong mắt quan nguyệt hào quang lập lòe, cười nhạt một tiếng, nói, đường môn chủ, như vậy một trận sau đấu cũng không có ý gì. Còn muốn chậm trễ thời gian càng dài, ta xem không thì như như vậy đi. Các ngươi còn thừa lại 5 người, vừa vặn chúng ta bên này tính cả ta cũng còn có 5 người. Chúng ta không bằng đến một trận đoàn chiến. Nếu như các ngươi thắng, liền đủ để chứng minh thực lực, ta cho phép các ngươi trực tiếp nhảy qua tầng 16. Chỉ cần lại tiếp nhận hai tầng khảo nghiệm cuối cùng tính là đi qua toàn bộ 18 tầng khảo hạch. Ý các ngươi như thế nào Trong lòng đường Vũ Lân khẽ động, nhìn về phía quan nguyệt, nhìn thấy chính là ánh mắt vị Việt thiên đấu la này. Từ biểu hiện ra đến xem, nếu như đáp ứng trận quyết đấu năm đối năm này, đối với sử lai khắc học viện bên này mà nói nhưng thật ra là thua thiện. Bởi vì dựa theo tình huống hiện tại đến xem, bọn hắn mỗi lần chủ động chọn lựa đối thủ, sẽ chiếm tiện nghi một ít. Nếu như là năm đối năm, vậy biến thành đoàn chiến. Thế nhưng là, quan nguyệt nói vô cùng rõ ràng, nếu như bọn hắn có thể đạt được thắng lợi trận đoàn chiến này, Liền có thể nhảy qua tầng 16 tất cả khảo nghiệm địa ngục, trực tiếp tiến vào hai tầng cuối cùng. Từ thời gian nhìn lại, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm trên phạm vi lớn. Đây đối với bọn hắn cần tiết kiệm thời gian mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Hơn nữa, còn có thể bảo tồn càng nhiều sức chiến đấu hơn nữa. Đồng thời cũng có thể mau chóng tiến về chỗ càng sâu. Nhưng bọn hắn phải đối mặt với vấn đề rất nghiêm trọng. Đó chính là, nếu muốn đạt được thắng lợi trận năm đối năm này không phải là một chuyện dễ dàng. Đối phương còn có đệ nhị chiến thần, càng là có Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt cực hạn đấu la. Năm đối năm, Sử Lai Khắc có thể thắng sao? Trước mắt, Sử Lai Khắc học viện bên này còn chưa có ra sân kể cả Long Hoàng đấu la đường Vũ Lân, Đào Thần Đấu La Tư Mã Kim chỉ cùng với Thái Thiên Đấu La Nguyên Ân Dạ Huy, Hứa Tiểu Ngôn cùng Lăng Tử Thần. Mà đối với năm vị trước mặt này thì là Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt cùng với đệ nhị chiến thần, đệ ngũ chiến thần, đệ bát chiến thần cùng với đệ thập tam chiến thần có thể nói hôm nay mọi người sử lai like khắc đối mặt hầu như đã là đội hình mạnh nhất của chiến thần điện rồi. trừ rồi điện chủ hãn hải đấu la trần tân kiệt không có ở đây ra tất cả đều là đỉnh cao cường giả của chiến thần điện. bốn vị chiến thần này có đặc điểm riêng mỗi một vị đều là thực lực rất mạnh. từ đánh số trên người bọn họ hơn nữa lúc trước được vô tình đấu la tào đức trí hình dung đại khái có thể đoán được thân phận mấy vị này. thí dụ như vị kia đứng ở phía sau kia vị số 13 là một vị nữ chiến thần. vị nữ chiến thần này tướng mạo cực đẹp. Tuy rằng trên mặt đã có vài phần tuế Nguyệt lưu lại gian nan vất vả, nhưng như cũ có thể nhìn ra được, năm đó nhất định là một vị tuyệt sắc Mỹ nữ. Vô tình đấu la tào Đức Trí đã từng nói qua, tại ở bên trong chiến thần điện, gọi là Mỹ nữ cũng chỉ có một vị. Vị kia chính là thần kiếm đấu la Tô Mộng Quân. Nghĩ đến chính là vị này. Vị này hẳn là còn không phải siêu cấp đấu la. Thế nhưng là, ngàn vạn đừng tưởng rằng không phải siêu cấp đấu la thực lực liền yếu đi. Chính trái lại, có nàng ở đó, trận này của bọn hắn trình độ khó khăn sẽ sâu sắc gia tăng. Bởi vì, có thần kiếm đấu la ở đó, liền nhất định còn có một vị khác, chính là đế kiếm đấu la. Đế kiếm đấu la tại gần nhất 20 năm này, chưa bao giờ xuống qua top 3 chiến thần. Lúc trước hai vị chiến thần đệ nhất, đệ tam cũng đã báo qua danh hào rồi. Còn lại vị đệ nhị chiến thần kia, nghĩ đến chính là vị đế kiếm đấu la kia rồi. Đế kiếm đấu la long thiên vũ, lực lượng trung kiên tuyệt đối của chiến thần điện đáng sợ nhất là, Đế Kiếm Đấu La cùng Thần Kiếm Đấu La chính là một đôi phu thê, một đôi có được võ hồn dung hợp kỹ, song kiếm hợp bích có thể so với cực hạn. Nói cách khác, trước mắt đối diện còn lại 5 vị chiến thần, có chừng sức chiến đấu của hai vị cực hạn đấu la. Vị ngón tay thon dài, khuôn mặt tuấn tú, thủy trung mang theo lãnh ý âm u nhàn nhạt, nhạt. Đệ ngũ chiến thần, Đường Vũ Lân cũng đoán được thân phận hắn, hẳn là được vinh dự hồn sư khống chế mạnh nhất chiến thần điện, ma cầm Đấu La mặc Tử Hồng. Võ hồn ma cầm quyền rùa vui cười có năng lực khống chế siêu cường, luôn luôn được vinh dự chiến thần điện một trong cửa khẩu khó khăn nhất để vượt qua. Cuối cùng còn lại vị đệ bát chiến thần kia, vô luận là ai cũng tuyệt sẽ đối phó không quá tốt. Đối diện đội hình như vậy, có thể nói là rất cường thịnh. Trừ không có Trần Tân kiệt ra, năm đối năm, tuyệt đối là một trong đội hình mạnh nhất chiến thần điện rồi. Mà đối mặt với đội hình như vậy, Đường Vũ Lân bọn hắn có thể đạt được thắng lợi sao? Cái này phải đánh một cái dấu chấm hỏi sâu sắc. Đường Vũ Lân trần chờ một lát, nói, sân bãi nơi đây chỉ sợ chưa đủ chúng ta tiến hành năm đối năm. Tuy rằng tầng địa ngục này không nhỏ, nhưng nếu như tiếp theo song phương động thủ, tiến hành năm đối năm mà nói. Trước khỏi cần phải nói, riêng là vòng phòng hộ liền khẳng định thừa nhận không được. Bởi vì đương kim thế gian không có bất kỳ một loại vòng phòng hộ có thể tại bên trong không gian nhỏ hẹp dung nạp phần đông cường giả va chạm như thế. Việc thiên đấu la mỉm cười. Điểm này đường môn chủ không cần lo lắng. Chiến thần điện chúng ta nội tình còn có một chút, có một phương tiểu thế giới. Chúng ta có thể ở bên kia tiến hành. Quy tắc cũng rất công bằng đơn giản, tiểu thế giới sẽ không thiên vị gì đối với chúng ta. Hơn nữa chúng ta có thể cho các ngươi một giờ thời gian để thích ứng hoàn cảnh. Rất rõ ràng, vị này chính là muốn một lần hành động lật kèo. Phía trước năm trận, chỉ có thể miễn cưỡng xem như ba thua hai hòa. Thậm chí có thể nói là bốn thua một hòa. Nếu như năm người đằng sau, có thể tại đoàn chiến chiến thắng. Vậy tương đương với năm trận thắng liên tiếp, cũng chính là lật ngược. Cái chủ ý này của Việt Thiên Đấu La không thể bảo là không tốt. Đường Vũ Lân đột nhiên nhỏe miệng cười, hướng Việt Thiên Đấu La nhẹ gật đầu, nói. Đã như vậy, liền theo lời ngài nói. Chúng ta năm đối năm, đoàn chiến. Trong mắt quan nguyệt chợt lóe sáng, nói. Tốt lắm, các vị đi theo ta. Từ lạp chí hướng đường Vũ Lân nói. Đội trưởng, các ngươi đi đi. Ta ở chỗ này trông coi tinh lan tỷ Đường Vũ Lân vỗ vỗ bờ vai của hắn. Được. Quan Nguyệt nói. Bên này các ngươi có thể yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ tốt vị này. Chỉ cần vẫn còn chúng ta bên trong chiến thần điện thì không có vấn đề gì. Vậy phiền toái ngài. Đường Vũ Lân loại thời điểm này tự nhiên cũng sẽ không khách khí cùng hắn. Đi theo ta. Tầng thứ nhất của chiến thần điện, hai bên vách tường vỡ ra, lộ ra một cái thông đạo cực lớn. Các vị chiến thần đi ở phía trước, đường Vũ Lân mang theo đồng bạn đi ở phía sau. Trừ từ lạp trí cùng Diệp Tinh lan ra, những người khác đều đi theo ở một chỗ. Lăng Tử Thần nhẹ nhàng giật ống tay áo Đường Vũ Lân thoáng một phát, thấp giọng nói: "Ngươi có phải choáng váng hay không? Rõ ràng có thể có thêm cơ hội thắng lợi nữa đấy." Đường Vũ Lân liếc nàng một cái, "Ngươi giống như là sẽ không tin tưởng đối với chính mình sao?" Lăng Tử Thần tức giận, "Ta không phải đối với chính mình không có tin tưởng, mà là không tin tưởng đối với ngươi. Chẳng lẽ nói, đối mặt với một vị cực hạn đấu la, ngươi có nắm chắc chiến thắng đối phương sao?" Đường Vũ Lân hỏi ngược lại, "Ngươi làm sao lại biết rõ ta không có nắm chắc?" Lăng Tử Thần không khỏi chán nản. "Tùy ngươi, thua thì nhìn ngươi làm sao bây giờ?" Đôi khi, gia hỏa này thật sự là làm cho người ta hận đến miến răng ngứa ngáy muốn cắn hắn một cái. Mà Sử Lai Khắc Thất Quái bên này, kể cả Tư Mã Kim chỉ cùng A Như Hằng ở bên trong, lại không có bất kỳ người nào chất vấn quyết định của Đường Vũ Lân. Bọn hắn ở một chỗ thời gian đã lâu như vậy, bọn hắn tự nhiên tin tưởng cũng hiểu rõ, Đường Vũ Lân làm như vậy có ý nghĩa của hắn. Dùng cá tính Đường Vũ Lân, tuyệt đối không có khả năng nói dẫn chuyện lớn như vậy. Đi trước thông đạo, rời đi ước chừng trăm mét. Sau đó, phía trước xuất hiện một cái bình đài hình tròn đường kính ước chừng hai mươi mét. Tất cả mọi người đều đứng ở trên, thoáng lộ ra có chút chen chúc. Đứng chung một chỗ cùng các vị chiến thần. Cho dù là lăng tử thần cá tính như vậy lúc này đều có chút cảm giác kỳ dị. Những thứ khác không nói, tại đây trên bình đài nho nhỏ, thế nhưng là tụ tập hơn 10 vị phong hào đấu la. Lúc trước mấy trận đại chiến, quả thực là để lại cho nàng ấn tượng khắc sâu dị thường. Nhất là một trận cuối cùng, bản thể đấu la A Như Hằng giao đấu với đệ nhất chiến thần Ngao Duệ. Trận đấu ấy đã hoàn toàn đổi mới nhận thức của nàng đối với cực hạn con người. Lần này đến đây, A Như Hằng cũng tiếp xúc qua nàng. Vị này dáng người khôi ngô, có đầu chọc lớn, da hỏa này luôn cười tùng tìm đấy. Hơn nữa lăng tử thần vẫn luôn cảm thấy, vị này chính như là thiên lôi để đường Vũ Lân sai đầu đánh đấy. Có ai nghĩ được, cái này dĩ nhiên là một vị gần như so sánh cùng cực hạn đấu la. Sử lai khắc, quả thật là tàng long ngoạ hổ. Đồng dạng, cũng đang bởi vì như thế, nàng có loại càng ngày càng nhìn không thấu Đường Vũ Lân. Những người này bên cạnh hắn, dĩ nhiên là cường đại như thế. Bình đài hình tròn phát ra âm thanh, chậm rãi trầm xuống. Vách tường chung quanh vậy mà sáng lên hào quang nhu hòa. Có thể nhìn ra, tất cả những quang mang này đều là hồn đạo pháp trận phát ra. Kể từ tiến vào Chiến Thần Điện, mỗi một chỗ nơi đây đều làm cho người ta cảm giác trầm trọng dị thường. Không hổ là chi địa tụ tập người mạnh nhất đương kim liên bang. Nội tình cực kỳ thâm hậu. Bình đài một mực chầm xuống, dần dần tăng tốc, thế cho nên quang ảnh xung quanh dần dần trở nên hư ảo, đã có cảm giác kỳ quái. Đường Vũ lăn một mực lộ ra rất bình tĩnh, chẳng qua là yên lặng đứng ở nơi đó, mà đối với đám chiến thần trước mặt, đại đa số ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn cùng ai như hằng. Lúc trước bản thể đấu la thể hiện ra thực lực quả thực là có chút dọa người, cho tới bây giờ đệ nhất chiến thần ngao duệ còn có chút chưa có hồi phục, nếu có lựa chọn, hắn hy vọng vĩnh viễn đều không nên gặp mặt đối thủ như vậy. Đối chiến cùng hắn, thật sự là một kiện thống khổ. Vị này quả thực chính là kẹo ra trâu trên chiến trường. May mắn, tiếp theo bên trong đoàn chiến năm đối năm, cũng không có vị này. Năm đối năm, đối với chiến thần điện mà nói đã là không thể để mất. Nếu không, hôm nay luận bàn cùng sử lai like khác chính là đại bại thua thiệt. Hôm nay chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ có lưu kỷ lục. Nếu thật sự bị thua, cái kia thật có thể chính là tên lưu sử sách rồi. Cho nên, mấy vị chiến thần còn lại trong lòng đều nín lấy khuyến khích nhưng đồng dạng cũng có áp lực tồn tại. Bổn phương tuy có một vị cực hạn đấu la, nhưng đối phương cũng có vị môn chủ đường môn nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Vị này đáng sợ nhất ở chỗ tốc độ tăng lên thực lực, nhất là lúc trước từ Lạp chính đã thể hiện ra quang nguyên bộ tứ tự đấu khải rồi. Như vậy, thân là vị thần tượng, chính mình chẳng lẽ sẽ không có một bộ tứ tự đấu khải sao? Mà một vị tứ tự đấu khải sư, tu vi lại không có chênh lệch quá nhiều với cực hạn đấu la. Dưới tình huống này, chưa chắc liền ngăn không được việt thiên đấu la. Đường vũ lân lúc trước một màn nháy mắt giết thiên cổ trượng đình kia, thế nhưng là điều cho bọn hắn để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Vị môn chủ đường môn này nội tình cuối cùng đạt đến trình độ như thế nào, ai cũng không biết. Đáng sợ nhất là, không biết hắn trong đoạn thời gian này lại tiến bộ bao nhiêu. Cho nên, tuy nói theo đạo lý, chiến thần điện tại bên trong trận đoàn chiến này là khẳng định chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng là, các vị chiến thần cũng không dám xem thường sử lai khác bên này. Lúc trước bản thể đấu la đã cho bọn hắn kinh ngạc quá lớn Rút cuộc, bình đài hình tròn dừng lại. Một bên vách tường vỡ ra, Việt Thiên Đấu la đi đầu tuốt ở đằng trước, những người khác theo sát phía sau. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, đi vào trong một cái thính đường rộng lớn. Trung quanh hồn đạo Pháp trận kỳ dị hình thành mảng lớn đường vân dày đặc, tản ra hào quang màu đỏ như ẩn như hiện, làm cho người ta một loại cảm giác dường như tiến vào mạch máu trong cơ thể con người. Đi đến ở giữa sảnh đường, Việt Thiên Đấu la dừng bước lại, tay phải hắn tại trong hư không nhấn một cái. Lập tức, hồn đạo Pháp trận chung quanh trước mắt trở nên sáng lên. Một chùm tia sáng màu đỏ từ trên trời giáng xuống, liền rơi tại trước người Việt Thiên Đấu La. Ánh sáng màu đỏ ngưng tụ, hóa thành một cái quang cầu đường kính nửa mét. Việt Thiên Đấu La đưa tay ấn tại phía trên quang cầu. Hai mắt híp lại, đáy mắt hào quang lưu chuyển. Cũng không biết hắn là khống chế như thế nào. Một đạo hào quang từ bên trên quang cầu phóng tại bên trong không trung, hóa thành một mảnh màn sáng. Đây là một cái bản đồ hình vuông, nhìn kỹ nhìn lại đúng là một bộ địa đồ. Tiểu thế giới này chúng ta tên là đấu trường chiến thần. Diện tích lớn ước chừng 5 km vuông cũng không phải rất lớn, nhưng rất vững chắc cho nên điểm này các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Việt Thiên Đấu La giới thiệu nói, các ngươi từ địa đồ có thể nhìn ra được, đây là chia làm hai bên phân biệt rõ ràng. Bình thường là chuyên môn dùng để cho các vị chiến thần đến luyện tập đoàn chiến. Chính như hắn nói như vậy, tại trên bản đồ có thể nhìn ra. Từ góc trái trên cùng đến góc phải dưới cùng, có một cái nhìn qua hẳn là dòng sông. Đem chọn cái địa đồ phân cách thành hai hình tam giác Hơn nữa một bên dùng màu đỏ để đánh dấu Một bên dùng màu lam để đánh dấu Như vậy chính là chia làm hai bên rất rõ ràng Bên trên bên phải cùng góc dưới bên trái Cũng chính là phân biệt rõ ràng hai bên khu vực có riêng đánh dấu một cái hình tròn Việt Thiên Đấu La nói Cái chỗ này là do chiến thần điện chúng ta một mình tạo dựng lên tiểu thế giới Tuy rằng diện tích nhỏ nhưng vững chắc Hơn nữa mỗi một chỗ đều là hàng đặt theo yêu cầu Vì để đạt được mục đích công bằng, tình huống hai bên cùng loại lẫn nhau. Trong này, có một ít hồn thú chúng ta mô phỏng ra tồn. Cũng là cường độ hồn thú hai bên không kém bao nhiêu. Mỗi một bên đều có một hồn thú người vạn năm. Một khi tiến vào đến khu vực nó, liền sẽ bị công kích. Nhưng nếu như có thể đem nó đánh chết, cũng sẽ đạt được một ít chỉnh thể tăng lên. Thí dụ như hồn lực tăng lên 10%. Bởi vì là tùy cơ hội đấy, cho nên ta cũng không thể rõ ràng nói cho các người biết. Vừa nói, việc thiên đấu La chỉ chỉ hai bên đường sông, phân biệt tới gần hai bên hai cái khu vực. Sau khi tiến vào, song phương chúng ta sẽ phân biệt xuất hiện riêng phần mình ở một bên góc bản đồ, cũng chính là điểm xuất phát. Mà tại ở trong điểm xuất phát, có một cái hồn đạo pháo đài. Lực công kích cái pháo đài này, có thể uy hiếp được phong hào đấu La Tam tự đấu Khải Sư. Chỉ sẽ công kích người của đối phương. Từ điểm xuất phát, có ba đường đi về đối phương. Hai đường hai bên và một đường chính giữa. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể từ trong rừng cây, sơn cốc xuyên qua. Nói như vậy, cần đi càng nhiều đường hơn nữa. Nhưng cửa vào điểm xuất phát song phương cũng chỉ có ba đầu thông đạo. Cho nên, chỉ có thể đi qua ba cửa này mà tiến vào. Ba cái cửa vào này, cùng với một mực kéo dài đến vị trí đường sông có ba cái điểm cảnh cáo. Lúc có đối phương tiến gần sẽ nhắc nhở cho các ngươi. Cho nên, song phương chúng ta phải hủy diệt điểm xuất phát đối phương, lại phải bảo vệ tốt điểm xuất phát chính mình. Quy tắc chính là như thế nghe xong Việt Thiên Đấu la giảng thuật, thẳng thắn mà nói, Đường Vũ Lân là rung động đấy. Tự nghĩ ra tiểu thế giới, Sử Lai like Khắc Học Viện cũng làm đến rồi, nhưng muốn như Chiến Thần Điện, tự nghĩ ra một cái hoàn toàn ngay ngắn, hơn nữa dựa theo nhu cầu cần thiết của bọn hắn để tạo thành tiểu thế giới, như vậy phải trả giá tuyệt đối là cao gấp bao nhiêu lần. Ít nhất Đường Vũ Lân không cho rằng bây giờ Sử Lai like Khắc Học Viện có thể làm được. Cái này là liên bang tận hết sức lực ủng hộ, nhưng mà, loại hình thức đối chiến này không thể nghi ngờ là rất mới lạ. Tại ở bên trong quá trình chiến đấu song phương, khảo nghiệm sẽ không chỉ là thực lực, còn có trí tuệ, mà các vị chiến thần càng thêm quen thuộc loại này địa đồ này. Không thể nghi ngờ so với bọn hắn có ưu thế nhiều hơn. Khó trách việc thiên đấu la sẽ độ lượng mà nói, cho bọn hắn một giờ thời gian để quen thuộc hoàn cảnh. Còn có, bổ sung một câu, ba đầu thông đạo chắc chắn là sẽ không gặp gỡ hồn thú, mà con đường khác đều có khả năng gặp gỡ hồn thú. Bên trong khu vực hồn thú song phương, đối với bất luận hồn sư gì đều là công kích không khác biệt cho dù là đem hồn thú đánh chết, một lát nữa hồn thú cũng sẽ ở chỗ này trùng sinh. Việt Thiên Đấu la lúc này nụ cười trên mặt rất có vài phần cảm giác đa mưu túc trí. Đường Vũ lân thở sâu, nói: được, vậy phiền toái ngài trước tiên mang bọn ta vào xem một chút đi. À, đúng rồi, phiền toái hỏi ngài thoáng một chút, tại trong đấu trường chiến thần, hồn thú đều có cái chủng loại nào? cái này chúng ta không có biện pháp đi điều tra, mà các vị chiến thần khẳng định trước đó đã được biết đến. Ta cảm thấy chúng ta có quyền yêu cầu biết rõ những thứ này. Việt Thiên Đấu La trầm ngầm một lát sau, nói. Chủng loại hồn thú cụ thể cái này ta không có biện pháp hướng người nói rõ. Bởi vì cho dù là ta cũng không có biện pháp hoàn toàn biết được. Vì đưa đến tác dụng tập luyện, hồn thú bên trong đấu trường chiến thần là tùy cơ hội xuất hiện. Chỉ có hai bên hai đại hồn thú người vạn năm, ta có thể nói cho các người biết. Chúng ta lấy dùng theo thứ tự là hắc Á Ma Long cùng Kim Nhãn hắc Long Vương, số liệu giả thuyết mà thành. Hai vị này đều đã từng là một trong thập đại hung thú trong đấu la đại lục. Hắc ám Ma Long cùng Kim Nhãn Hắc Long Vương sao? Nghe được hai cái tên này, không khỏi khiến Đường Vũ Lân nhớ lại ban đầu ở bên trong tinh đấu đại xâm lâm gặp phải vị thú thần kia. Một lần kia, thật sự là hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Sau này ngược lại là cũng không có gặp phải vị này tìm phiền toái, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có một phần kiêng kỵ như vậy. Vị thú thần đế thiên kia, thế nhưng là càng áp đảo phía trên Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát. Sẽ không thật sự cùng cấp độ tu vi với thú thần lúc trước chứ? Đường Vũ Lân hỏi. Việt Thiên Đấu La cười nói. Đó là đương nhiên sẽ không. Chính thức thú thần nếu như vẫn còn sống, hẳn là đã có tiếp cận tu vi trăm vạn năm. Đừng nói chúng ta, coi như là điện chủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Kìm nhãn Hắc Long Vương chúng ta đây, tương đương với là cấp độ mười vạn năm. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Tốt, cái kia ta hiểu được. Việt Thiên Đấu La nói. Hiện tại ta đưa các ngươi tiến vào trong đó thích ứng hoàn cảnh. Một giờ sau, chúng ta sẽ có nhắc nhở các ngươi, mời các ngươi trở lại điểm xuất phát, sau đó bắt đầu. Vừa nói, tay phải quan nguyệt tại trước mặt quang cầu màu đỏ điểm lên hai cái. Một cái màn sáng chiếu xạ càng lớn trên không trung, lộ ra một mảnh giống giống như là rừng rậm thế giới. Ngay sau đó, năm đạo hào quang phân biệt chiếu dọi tại trên người đường Vũ Lân, Lăng Tử Thần, Hứa Tiểu Ngôn, Tư Mã Kim chỉ cùng Nguyên Ân Dạ Huy. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, năm người đã bị hút vào cái kia bên trong quang cầu biến mất vô tung. Mà tại trước mặt a như hằng cùng mấy người khác lập tức liền từ trong màn hình thấy được thân ảnh của bọn hắn quả nhiên là tiểu thế giới thần kỳ vô luận là đường môn sử lai khắc học viện hay là truyền linh tháp cùng chiến thần điện những thế lực cực hạn này đều có được nội tình thâm hậu của chính mình nếu có công khai ra phía ngoài từ đó kiếm lấy lợi ích thí dụ như vạn thú đài của truyền linh tháp nhưng vô luận như thế nào đều là thế lực cực hạn mới có thể có tồn tại riêng là phí tổn bảo vệ liền không biết cần bao nhiêu Kiểu thế giới quan trọng nhất là duy trì tính ổn định không gian, bởi vì tính ổn định một khi xảy ra vấn đề liền có khả năng tan vỡ, thậm chí sẽ ảnh hưởng ngược lại chủ vị diện. Hào quang lóe lên, năm người chỉ cảm thấy không gian tự hồ là bóp méo thoáng một phát, bọn hắn cũng đã xuất hiện ở một cái phiến thế giới khác. Đây là một cái bình đài hình tròn cùng loại với tế đàn. Trước đó chẳng qua là đi qua địa đồ, căn bản thấy không rõ cái gì, mà khi bọn hắn thật sự đi vào đấu trường chiến thần, lại phát hiện nơi đây tất cả đều tràn đầy hương vị huyền ảo. Dưới chân tế đàn bản thân chính là một cái cực lớn hồn đạo pháp trận, phía trên khắc rõ đủ loại hoa văn, cảm thụ sâu nhất thuộc về lăng tử thần. Nàng đối với nghiên cứu hồn đạo khoa học kỹ thuật tuyệt đối là đương kim cao cấp nhất, mà chiến thần điện hiển nhiên là không để ý đến sự hiện hữu của nàng, hoặc là nói căn bản cũng không biết có một vị như vậy. Bằng không mà nói, bọn hắn nhất định sẽ rất nghiêm túc cân nhắc, để cho mọi người đường môn đi tới nơi đây hay không. Lúc lăng tử thần nhìn thấy hồn đạo pháp trận tế đàn dưới chân, Ánh mắt lập tức liền chuyển không ra, thất thanh nói. Cái này, đây là hồn đạo pháp trận truyền tống thất truyền. Ta cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới chiến thần điện thậm chí có chỗ giữ lại. Hơn nữa rõ ràng còn có thể vượt qua không gian tiến hành truyền tống. Các người đi tìm kiếm đi, ta muốn ở lại, nhất định phải đem cái pháp trận này ghi nhớ. Ha ha ha, chiến thần điện thua thiệt lớn. Cái đồ vật này trong mắt của ta, giá trị cao ngang, thậm chí bằng cả vĩnh hằng thiên quốc. Bọn hắn nhất định cho rằng các ngươi xem là không hiểu gì đấy, mới khiến cho các ngươi vào. Nhưng ta xem hiểu được. Vừa nhìn ánh mắt lăng tử thần, đường vũ lân liền hiểu được, vị này đã lại tiến vào đến trạng thái điên rồi. Ở dưới loại trạng thái này nàng là tuyệt đối không thể trêu chọc đấy. Được, ngươi ở nơi này xem đi, chúng ta đi dạo một lát. Đợi lát nữa trở về tìm ngươi. Ngươi chú ý che giấu thoáng một phát, bọn hắn từ bên ngoài hẳn là có thể xem được chúng ta làm cái gì ở bên trong. Yên nào, yên nào. Đến đều đến rồi, bọn hắn còn có thể thế nào? Ngươi yên tâm đi, bọn hắn sẽ không cho là ta có thể xem hiểu được đấy. Cái đồ vật này trình độ phức tạp so với chế tạo vĩnh hằng thiên quốc chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng phương hướng nghiên cứu của ta có một cái thành quả có quan hệ cùng cái này. Cho nên chỉ cần ghi chép tiết điểm mấu chốt, trở về nghiên cứu sâu hơn là được. Nếu như nghiên cứu của ta thành công, đủ để cho hồn đạo khoa học kỹ thuật toàn bộ con người tiến lên vài thập niên. Thậm chí thật sự có khả năng nghiên cứu ra động lực hạch tâm cho chiến hạm tiến vào vũ trụ thăm dò. Nghe nàng nói đến đây, đường vũ lân không khỏi nhãn tình sáng lên. Đối với người thường mà nói, vũ trụ là hoàn toàn lạ lẫm, thậm chí không có hứng thú. Nhưng đối với hắn mà nói, vũ trụ nhưng là tương lai hắn chắc chắn muốn đi thăm dò. Bởi vì, hắn muốn đi tìm cha mẹ của hắn. Nhìn ánh mắt lăng tử thần đã xảy ra vài phần biến hóa, đường vũ lân không nói thêm gì nữa, mang theo đồng bạn đi ra ngoài. Đi ra tế đàn, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tòa tháp cao. Tòa tháp cao này toàn thân là chế tạo từ kim loại, kiểu dáng cổ Pháp. Cùng trước bọn hắn đã thấy có đặc điểm chung với chiến thần điện. Cái kia chính là phía trên hiện đầy các loại hồn đạo Pháp trận phức tạp. Hứa tiểu ngôn tò mò nói ra. Cái này, chiến thần điện vì cái gì lại muốn đem hồn đạo Pháp trận lộ ra bên ngoài? Núp ở bên trong không được sao? Đây là khoe khoang hay là vì cái gì? Đường Vũ lân lắc đầu, nói. Không phải là vì khoe khoang mà là bởi vì dung lượng bên trong loại vật này cũng nhất định tràn đầy các loại hồn đạo pháp trận đấy. là vì bên trong thừa nhận đã đủ mới có bố trí ở bên ngoài. loại hồn đạo khí này không giống cùng đấu khải chúng ta. mặt ngoài đấu khải cần phải có đầy đủ lực phòng ngự cường đại. nếu như hồn đạo pháp trận khắc họa ở bên ngoài quá dễ dàng bị tổn hại rồi. nhưng loại này chỉ cần bày biện tại một chỗ hồn đạo khí sẽ không có vấn đề này. đây chính là tháp phòng ngự rồi. đỉnh tháp phòng ngự đặc thù nhất đỉnh có một quả tinh thể cực lớn màu vàng. Riêng là khối tinh thể này liền chừng hơn 2 mét, phía trên mơ hồ có hồn lực mãnh liệt chấn động phóng thích. Nguyên Ân Dạ Huy hai mắt híp lại, nói: "Thời điểm học tập ở học viện đã từng có chuyên môn giảng giải hồn đạo khí đấy, trong đó liền kể cả loại hồn đạo khí lực phòng ngự cường đại này. Trong truyền thuyết, hồn đạo khí phòng ngự mạnh nhất, uy lực có thể so với định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9, hơn nữa còn có thể sử dụng nhiều lần ở thời gian dài. Nhưng giá trị chế tạo rất chi là đắt đỏ cũng là thiên văn sổ tự." kể từ sau khi liên bang thống nhất, nghiên cứu loại hồn đạo khí này liền có chỗ dừng lại, bởi vì nó hầu như không có biện pháp vận chuyển, chỉ có thể ở trạng thái cố định tiến hành sử dụng phòng ngự. Đường Vũ Lân vuốt cằm nói, ta tại huyết thần quân đoàn, ở lối đi ra thâm uyên thông đạo nhìn thấy qua hồn đạo khí cùng loại, bất quá thể tích so với cái này nhỏ hơn. vì cái tiểu vị diện này, chiến thần điện thật sự là hao tốn không ít tiền vốn. Hứa Tiểu Ngôn nhếch miệng, còn không phải đều là tiền liên bang sao? đội trưởng, chúng ta bây giờ làm như thế nào? Đường Vũ Lân nói. Mọi người đi theo ta. Dựa theo địa đồ đến xem, có ba đầu thông đạo thông hướng tới các khu vực lẫn nhau. Ba đầu thông đạo này là trọng yếu nhất, cũng chính là chúng ta nhất định phải tiến hành phòng ngự. Chúng ta năm người bởi vậy liền sẽ tách ra. Khu vực khác hẳn là đều là cùng loại với rừng rậm cùng sơn cốc. Chúng ta đầu tiên phải xác nhận, đấy chính là chỗ rừng rậm cùng trong sơn cốc này hồn thú thực lực mạnh đến bao nhiêu. Cái này sẽ quyết định chúng ta kế tiếp là có khả năng đi xuyên qua rừng rậm đến nơi khu vực đối phương. Tư mã kim chỉ bờ môi ông động, hướng đường Vũ Lân truyền âm nói vài câu cái gì. Trên mặt đường Vũ Lân toát ra vẻ tươi cười. Ta cũng đang có ý này. Bất quá không vội, chúng ta bây giờ còn muốn giảng mục đích che giấu. Đi. Từ điểm xuất phát vượt qua tháp phòng ngự. Bọn hắn liền thấy được toàn bộ quy mô điểm xuất phát. Toàn bộ điểm xuất phát ước chừng có một nghìn mét vuông, ba cái cửa ra đều rộng hai mươi mét. Từ cửa ra nhìn ra, đều là đạo lộ thẳng tắp thông hướng phương xa. Nhưng sau khi tầm mắt đạt tới phạm vi thông suốt tới trình độ nhất định, liền có loại cảm giác sương mù mịt mờ. Không có biện pháp thật sự nhìn rõ ràng xa xa là cái gì. Điểm này đường Vũ Lân đã đoán được. Nếu như cái gì đều có thể thấy rõ mà nói. Dựa theo biểu hiện từ địa đồ, chẳng phải là có thể trực tiếp nhìn thấy đại bản doanh điểm xuất phát đối phương rồi sao. Lúc trước đi qua quan sát đối với địa đồ, đường Vũ Lân đã phát hiện, từ địa đồ nhìn lại, đến nơi khu vực đối phương cũng là khoảng cách rất ngắn, chính là đường giữa. Cho nên, phòng ngự đường giữa không thể nghi ngờ cũng sẽ là trọng yếu nhất. Một khi đường giữa bị đối thủ đột phá, tiến vào đến khu vực bọn hắn bên này, bọn hắn cũng chỉ có thể là bị động phòng ngự rồi. Đi ra giao lộ chính giữa, hai bên đập vào mi mắt đều là mảng lớn rừng rậm. Trong rừng rậm cây cối rậm rạp, mơ hồ có một ít âm thanh kỳ dị phát ra. Tất cả giới hồn sư tựa hổ cũng có tình cảm đặc thù đối với tinh đấu đại xâm lâm. Cho nên, ở chỗ này, Đường Vũ Lân đã thấy tất cả giống tinh đấu đại xâm lâm. Nhất là phương diện khí tức càng là như vậy. Đường vũ lân đi tuốt ở đằng trước, tư mã kim chỉ cùng nguyên ân dạo vì rất tự nhiên một trái một phải ở cạnh sau. Ba người tạo thành một hình tam giác, hứa tiểu ngôn thì tại chính giữa hình tam giác này. Bước vào rừng rậm, lập tức một cỗ khí tức tươi mát đập vào mặt. Loại khí tức này tràn ngập thiên nhiên, nhất thời làm bọn hắn có loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Hứa tiểu ngôn một mặt ước mơ nói. Chờ ta già rồi, nhất định phải tìm một rừng rậm như vậy để định cư. Kiến tạo một tòa nhà gỗ. Đường Vũ Lân cười nói, ngươi tới lúc lão còn sớm lắm sao? Nói không chừng đến lúc đó cũng đã có ý tưởng khác rồi. Đang tại lúc hắn nói chuyện công phu. Đột nhiên, ánh mắt nhất động, chớp mắt hóa thành màu tím. Ngay sau đó, tay phải hư không một chảo. Bàn tay chớp mắt biến lớn, bao trùm lên một tầng long lân màu vàng tinh mịn. Khanh lên một tiếng vang nhỏ. Trong tay đường Vũ Lân dường như bắt được cái gì? Sau đó mọi người liền nhìn thấy, một con tiểu xà chiều dài chỉ có hơn một mét xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Toàn thân tiểu xà này lại là trong sáng, sau khi bị đường Vũ Lân nắm được, nó đang ra sức dãy ruộng. Thân hình lúc này mới như ẩn như hiện có thể thấy rõ. Đây là, thấu cốt xà. Trên dưới trăm năm, Tư Mã Kim chỉ cười nói. Thật sự là nó thấy người không biết sợ. Đường Vũ Lân nhíu mày, hắn phát hiện, thấu cốt xà trong tay con mắt là màu đỏ. Nói như vậy, bình thường con mắt thấu cốt xà là màu xám. Tại thời điểm thân thể thấu minh hóa cũng sẽ tiếp theo trở nên trong sáng. Mà lúc trước hắn sở dĩ phát hiện đối phương, cũng không phải cảm giác này, mà là thấy được cặp kia màu đỏ phóng đến. Đường vũ lân không chút do dự nói ra, nó và thấu cốt xà bình thường không giống vậy. Bình thường thấu cốt xà không có khả năng có dũng khí công kích ta. Hắn chính là huyết mạch kim long vương, khí tức cực kỳ nồng đậm. Tất cả loài long cùng loại sinh vật á long nhìn thấy hắn còn muốn phải quỳ bái. Cho dù là có địch ý đều bị suy yếu trên phạm vi lớn. Nguyên ân dạ huy nói. Hồn thú nơi đây đều là chiến thần điện mô phỏng đi ra đấy. Bọn hắn không phải đã nói rồi sao? Tất cả hồn thú đều có thể trùng lập xuất hiện, hơn nữa đều nhất định sẽ có địch ý đối với hồn sư, gia tăng độ khó của đấu trường chiến thần. Đường vũ lân nhẹ gật đầu. Quả nhiên vẫn phải xem một chút chính mình. Nếu là giả thuyết đấy, cũng không cần phải hạ thủ lưu tình. Kim Long chảo nắm chặt, lập tức bóp gãy thấu cốt xà. Lập tức, có chút biến hóa kỳ dị xuất hiện. Sau khi thấu cốt xà tại bị hắn giết chết, lập tức hóa thành một đoàn hào quang trên không trung lốm đa lốm đốm tản ra. Cũng không có trực tiếp tiêu tán, mà là dung nhập vào trong thân thể mấy người bọn hắn. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng mọi người lại rõ ràng cảm giác được bản thân bọn hắn thoáng có chỗ tăng cường. Đường Vũ Lân hướng đồng bạn bên cạnh hỏi. Các ngươi cảm giác được chứ? Nguyên ân dạ huy nói. Cảm giác được, giống như nơi đây đánh chết hồn thú có tác dụng tăng phúc bản thân. Tuy rằng có thể là tạm thời, nhưng ít ra tại thời điểm chúng ta chiến đấu cùng đối phương sẽ có ích. Tư Mã Kim chỉ nói, nhất định là hữu dụng. Bọn hắn trước cũng đã nói, đánh chết hai con hồn thú người vạn năm sẽ có cơ hội tăng phúc xuất hiện. Xem ra vẫn có chỗ giữ lại đấy, hẳn là đánh chết tất cả hồn thú đều sản sinh tăng phúc. Chỉ bất quá tăng phúc mạnh yếu không giống nhau mà thôi. Những người chiến thần điện này thật đúng là giảo hoạt. Đường Vũ Lân cười nói, người ta cho chúng ta một giờ thời gian tới thử nghiệm. Nếu như chúng ta cũng không thể thí nghiệm ra mà nói cũng liền trách không được người ta. Đi, chúng ta thử lại lần nữa. Xem một chút có phải tất cả hồn thú đều có năng lực tăng cường hay không. Nguyên ân, người ở tại chỗ này, quan sát một chút. Xem một chút thấu cốt xà cần bao lâu thời gian có thể trùng sinh. Được. Một giờ thời gian qua rất nhanh, lúc bốn người đường vũ lân một lần nữa trở về tới đại bản doanh. Lại phát hiện lăng tử thần ngồi tại nguyên chỗ, đúng là ở vào một loại trạng thái cùng loại với minh tưởng. Rõ ràng đã là vật ngã lưỡng vong. Ngứa Tiểu Ngôn có chút bất đắc dĩ nói, đội trưởng, chúng ta không phải là bốn đánh năm đây chứ? Đường Vũ Lân nói, bốn đánh năm cũng không có biện pháp. Tử thần mới vừa nói, hồn đạo Pháp trận nơi đây trọng yếu không thua vĩnh hàng thiên quốc. Không nên quấy rầy nàng, để cho nàng ghi nhớ. Chúng ta có thể làm tới trình độ nào, chính là trình độ gì? Được, chỉ là vừa an bài chiến thuật cho nàng đã có chút phiền phức rồi. Như thế nào chấp hành đây? Đường Vũ Lân nói, một lần nữa điều chỉnh một chút đi, ta suy nghĩ. Lúc trước lăng tử thần còn khoanh chân ngồi dưới đất đột nhiên nhảy lên dựng lên. Đồng thời cũng mở ra hai tròng mắt nói. Không cần điều chỉnh, cứ dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Nói cho ta biết ta nên làm cái gì. Từ trong mắt của nàng, đường Vũ Lân chỉ có thấy được một loại đồ vật, chính là kích động. Không sai, chính là kích động, kích động cực độ. Rất rõ ràng, tại trong thời gian một giờ, nàng đã có thu hoạch rất lớn. Âm thanh Việt thiên đấu la phẳng phất là từ phía trên vang lên, rõ ràng truyền vào trong tai bọn hắn. Đường môn chủ, các ngươi là đã chuẩn bị xong hay chưa? Chúng ta đã tiến vào đến bên trong đấu trường chiến thần rồi. Một phút đồng hồ sau, cuộc tỷ thí này sẽ bắt đầu. Đường vũ lân cất cao giọng nói. Chúng ta chuẩn bị xong. Một phút đồng hồ sau, bắt đầu đi.